Cái gia vai phủ đầu, làm cho bọn họ minh bạch có hậu đài ở đệ nhất quân giáo cũng là vô dụng, nơi này là cường giả vi tôn thế giới. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 209, cấp tinh sĩ đoàn gia vai phủ đầu, canh 4. Thực mong bọn họ liền đến số 3 cách đấu trường, người xem khu hiện tại đã có học sinh lục tục đã đến, bọn họ này đàn muốn tham gia thi đấu chiến đoàn, tự nhiên có bọn họ chuyên nghiệp nhập khẩu tiến trạng. Các người đi hữu khu, thấp thấp mà giọng nam văng lên. Nhan Thu khả quay đầu nhìn về phía nói chuyện Tề đạo sư, nhàn nhạt nói: "Đạo sư, thỉnh tôn trọng cách đấu tái quy tắc. Ta là nơi này quản lý giả, cho các ngươi đi hưu khu, các ngươi liền đi." Bị như thế đối đại, tinh sĩ chiến đoàn tiểu gia hỏa đương nhiên nổi giận, một đám mang theo phẫn nộ ánh mắt chừng hướng Tề đạo sư, xưa nay khiêu chiến phương đều là bên trái khu. Tựa như hoa hạ truyền thống nam tả nữ hữu giống nhau, ở liên bang cách đấu trưởng thượng cũng có chiếm khu cách nói, khiêu chiến phương chính là dũng giả đại biểu, tự nhiên muốn bên trái khu. Đại biểu cho chính mình tự tin cùng sẽ dũng cảm đối diện chính mình đưa ra khiêu chiến, nếu làm khiêu chiến phương, vào bản sau đi sân thi đấu hưu khu chờ đợi, chỉ biết đổi lấy mọi người khinh bị cùng khinh thường ánh mắt, đây là một loại yếu thế biểu hiện. Khiêu chiến phương là bên trái khu. Nhan mãnh mang theo tức giận mà nói xong, còn có chút không chịu thiện bãi Cam Hưu, tưởng lại mở miệng khi, lại bị Nhan khỉ đè lại bả vai, làm hắn không cần nói nữa, nhà mình đại thiếu cũng không phải là sẽ có hại chủ. Giáo Phương đầu não sẽ ghi nhớ ngươi lời nói việc làm. Nhàn nhạt ném xuống những lời này, nhan thu khả băng mắt sắc bén mang theo cảnh cáo mà nhìn tê đạo sư sau, đi đầu hướng về trong sân thi đấu chuẩn bị chiến tranh nhân viên chuyên dụng nghỉ ngơi khu đi đến. Tê đạo sư nghe vậy lập tức nghiêm túc biểu tình biến mất, trên mặt hiện lên một mặt phức tạp biểu tình, trong lòng có một tia thấp thỏng, hắn cũng chỉ là tưởng cấp này đàn thiếu niên một cái ra vai phủ đầu, chỉ cần bọn họ không náo chính mình đi hưu khu, liền sẽ không bị giáo phương đầu nào nhớ hắn quá, nhưng hôm nay, hắn biết chính mình không dùng được bao lâu liền sẽ bị tổ trưởng kêu đi nói chuyện thiếm. Nơi nào còn dùng chờ một lát, liền ở tinh sĩ chiến đoàn nhân mã còn không có toàn từ hắn bên người đi qua, hắn cá nhân Quang não liền thu được quản lý thi đua quán thứ 7 tiểu tổ tổ trưởng điện báo, đều hắn không cần phải xen vào kế tiếp thi đấu, hiện tại liền trực tiếp đến tổ trưởng văn phòng tìm hắn. Tê đạo sư tới rồi nhà mình tổ trưởng văn phòng, mới vào cửa đã bị mắng có loại máu chó phun đầu hào rác, Chờ biết chính mình liền bởi vì hai câu lời nói đã bị đầu nào nhớ tiểu quá một lần, cái này làm cho hắn đương trường sợ ngây người, như thế nào sẽ? Liền tính hắn vừa mới về điểm này sự, nhiều nhất cũng chính là bị cảnh cáo một lần, kế tiếp chỉ cần hắn không cần tái phạm đồng dạng sai, liền sẽ không ghi tội nha Nếu không, hắn cũng sẽ không làm tinh sĩ chiến đoàn đi hữu khu chịu đủ. Nói thật, liền này nhớ tiểu quá một lần, tề đạo sư đều nên cười trộm, phải biết rằng, Lôi ca lúc ban đầu là tưởng trực tiếp ở hắn hồ sơ càng thêm cái đại đại xoa, làm giáo phương đầu nào đem hắn đá ra đạo sư danh sách. Khai trừ khai trừ, đây mới là lôi ca muốn làm sự, chẳng qua, chủ nhân nhà nó cảm thấy đối phương có chút nao tản, cũng không có làm nguy hiểm đến tinh sĩ chiến đoàn sự, tiểu phạt liền nhưng, lúc này mới chỉ phải như vậy điểm trừng phạt. Tiểu tề, ngươi không cần chỉ biết tu luyện cùng công tác, ngươi quang nào nhưng không chỉ là liên lạc dùng, ngươi cũng nhìn xem trên mạng thiệp, Ngươi kia nghe phong chính là Vũ Tính tình cũng muốn sửa sửa lại, nhân gia tinh sĩ chiến đoàn tiểu gia hỏa có hay không năng lực khiêu chiến bạo sư chiến đoàn, cũng không phải là ngươi cảm thấy như vậy. Tổ trưởng, ngươi như thế nào biết ta là nghĩ như thế nào? Ngươi phong cái rắm, ta đều biết ngươi hôm nay ăn cái gì, còn không biết ngươi những cái đó tiểu tâm tư, còn có ngươi cho rằng, ngươi mỗi ngày nghiêm túc một khuôn mặt, liền thật có thể lừa dối người, ai không biết ngươi chính là cái đầu không linh quang. Tổ trưởng, khó chịu ta nói như vậy ngươi Chính ngươi nói nói, vừa mới ngươi lại đi đâu, không sớm tới bắt đầu làm việc, có phải hay không lại nhân tu luyện quên thời gian. Tế đạo sư không lời nào để nói, phía trước hắn thật đúng là tu luyện quên thời gian, rồi sau đó tiếp đầu nao phát tới tin tức mới biết được có người dùng số 3 cách đấu trường, hắn liền chạy tới, sở dĩ đối tinh sĩ chiến đoàn có thành kiến, chính là này dọc theo đường đi, nghe được không ít học sinh nói tinh sĩ chiến đoàn toan lời nói, mới làm hắn đối tinh sĩ chiến đoàn đệ nhất ảnh hưởng liền không tốt. Lúc này bị đi tội Hắn đầu góc đến thanh tỉnh, cũng bị chính mình vừa mới hành vi xuân khóc, hắn như thế nào liền thật đường đám kia thiếu niên là một đám gì cũng đều không hiểu nhị thế tổ. Tổ trưởng, kia ghi tội. Không có biện pháp, đó là đầu náo nhớ, lại không phải ta, hiệu trưởng đều đã biết, không đổi được. Vẻ mặt đau khổ tề đạo sư hối hận đã chết, hắn như thế nào liền nhất thời miệng xú bị thương chính mình a Tiểu tề, ngươi làm như vậy là ở đánh người ra tinh sĩ chiến đoàn mặt, cũng là ở đánh nhan ra tiểu công chỗ mặt, về sau làm việc. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút hảo, tốt nhất, chờ hạ ngươi hướng đi đám kia tiểu gia hỏa nói lời xin lỗi mới hảo. À, tổ trưởng có như vậy nghiêm trọng sao? Như thế nào liền không nghiêm trọng, nếu ta là đám kia tiểu gia hỏa, đã sớm ra tay tấu ngươi, ngươi làm cho bọn họ đi hữu khu, đó là muốn cho bọn họ bị sở hữu bọn học sinh chê cười A Cũng là ở nhục nhã thực lực của bọn họ, này đối đám kia ngạo khí lại có cốt khí thiếu niên tới nói, ngươi làm còn không quá phận sao? Không thể nào! Bọn họ là đều là từ mặt thế trở về, ngươi cảm thấy nào? Mặt, mặt thế. Tổ trưởng vỗ chán, hắn liền biết thứ này, không biết tinh sĩ chiến đoàn huy hoàng lịch sử, có liên bang xuất sắc nhất nhân tài mới xuất hiện chiến đoàn tiếng khen, này chỉ biết đóng cửa tạo xe ra hỏa, khó trách chỉ xin ở cách đấu quán đương trị công tác, cũng cũng may hắn không đi dạy học sinh, muốn thật làm hắn đi đi học, hắn còn muốn lo lắng có thể hay không bị hắn dạy ra một đám đầu vóc tú đầu quân nhân ra tới. Không có biện pháp, Vì không cho tề đạo sư này đơn ngu xuẩn lại đắc tội tinh sĩ chiến đoàn, hắn đem chính mình biết tinh sĩ chiến đoàn sự tích đều kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một phen, ai nha, đương tiểu tổ trưởng như thế nào cũng như thế mệnh tâm A Ngồi vào tả nghỉ ngơi khu tinh sĩ chiến đoàn lúc này một đám khuôn mặt nhỏ cũng đều xú thực, liền tính nhìn đến bạo sư chiến đoàn người tới, bọn họ kia hắc khuôn mặt nhỏ cũng không thay đổi quá, cái này làm cho vốn là tâm tình không tốt bạo sư chiến đoàn đoàn trưởng lăng hiên hắc cũng đi theo đen. Bạo sư chiến đoàn phó đoàn trưởng cùng quân sư biểu tình đến không gì, nhà bọn họ đoàn trưởng tính tình chính là có chút tự mình cảm giác tốt đẹp, thực lực lại là thật sự có kiêu ngạo tư bản. Hắn hiện tại tâm tình không tốt, còn không phải bởi vì bị mới tới tinh sĩ chiến đoàn đương cái thứ nhất mục tiêu khiêu chiến, cái này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Chỉ cần tinh sĩ chiến đoàn có người có thể đánh phục bọn họ đoàn trưởng, mỗi hiên đoàn trưởng liền sẽ thanh tỉnh. Xem ra, đây cũng là một cái thích hố nhà mình đoàn trưởng chiến đoàn A. Thật sự là không nghĩ lại nhìn đến tinh sĩ chiến đoàn một đám tiểu sú mặt, lang hiền đứng ở tả khu chỉ vào nhan thu khả quát, ngươi, chúng ta trước so một hồi. Nhan thu khả cảm thấy nàng hôm nay ra cửa nhất định là không thấy hoàng lịch, nếu không như thế nào nơi nơi ngộ náo tản băng mắt đảo qua đối phương liếc mắt một cái, mới nhàn nhạt nói, ngươi tưởng một mình đâu ta. Đúng vậy, chính là ngươi, ngươi không phải tinh sĩ chiến đoàn lao đại sao. Đúng vậy, nhan thu khả thừa nhận chính mình thân phận, lại nói, muốn cho ta xuất chiến. Không phải nhìn ngươi có thể lấy ra cái gì lợi thế. Như thế nào? Đệ nhất quân giáo, nhưng không loại này quy tắc. Nghe đối phương lớn giọng, Nhan Thu khả nhàn nhạt mà trả lời, bản nhân cũng không làm công công. Ta dựa, ngươi như vậy cũng là phó đoàn, ra đi. Lăng Hiên Tạc mau giậm chân, Bạo sư chiến đoàn một chúng che mặt trang không tồn tại, Bạo sư bạo sư, bọn họ đoàn lịch đại đoàn trưởng đều là này tính tình, kia hỏa bạo tính tình một chút liền bạo, mà bọn họ này một thế hệ, đoàn trưởng tính tình không chỉ hỏa bạo Vẫn là tự luyến lại ngạo tiêu Khu, đoàn trưởng, nhân gia như thế nào Cũng là nhan gia đại thiếu Nghe nói rất ít xuất chiến Ở đệ nhất thiếu niên quân giáo hai lần xuất chiến Đều là có bó lớn tài nguyên đương tiền đặc cược Cũng không làm không công Chính là nói nhân gia không có thua quá Nãi nãi tích, lao tử tài nguyên là dùng để tu luyện Nhưng không lấy tới đánh cuộc Nghe được nhà mình quân sư nhắc nhở Lăng hiên lại càng đỉnh đầu bốc hỏa Ai nha quên nói, vị này đoàn trưởng còn có một cái tật xấu Hắn là điển hình thần dữ của, sẽ không tham người khác, nhưng chính mình đồ vật nhìn chằm chằm tức hận. Đoan trưởng, ngươi nếu là thật muốn so, chúng ta có thể đổi mặt khác đương tiền đặc cược. Mỗ quân sư cũng là bất đắc dĩ nhà, hôm nay nếu là không cho nhà mình bạo sư cùng đối phương đánh thượng một hồi, này tự luyến gia hỏa sau khi trở về, nhất định sẽ 10 ngày nửa tháng tâm tình không tốt, lan lộn bạo sư chiến đoàn cũng mây đen răng đầy bồi hắn. Đúng rồi. Nghe được nhà mình quân sư nhắc nhở, Lam Hiên lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ngẩng đầu quát: Huy, tiểu tử, ngươi nói muốn cái gì tiền đặc cược, tài nguyên không được. Tinh sĩ chiến đoàn vốn dĩ xú xú khôn mặt nhỏ, nhìn đến bạo sư chiến đoàn một đám kẻ dở hơi che mặt rời xa bọn họ đoàn trưởng hành động, đột nhiên tâm tình liền hào đi lên, lại nhìn xem nhà mình đoàn trưởng lão đại kia khóc khóc tuyệt sắc tiểu bộ dáng tâm tình càng tốt. Nhan thu khả nhàn nhạt quét đối phương liếc mắt một cái, hôm nay như ta thắng, về sau khiêu chiến ta, đều ngươi tới ứng chiến, chiến đoàn đồng dạng. Không thể nào Ngươi muốn cho chúng ta bạo sư cho các ngươi tình sĩ đương tay đấm. Ngươi không tự tin thắng ta. Bạo sư không tự tin thắng tình sĩ. Ai nói, hành, nếu là ngươi thắng, về sau ngươi sở hữu khiêu chiến, đều là ta xuất chiến, hôm nay nếu là tình sĩ chiến đoàn thắng, bạo sư cùng ta giống nhau. Được đến muốn đáp án, nhan thu khả tự nhiên sẽ tiếp chiến, nàng đứng dậy, băng mắt nhìn thẳng lăng hiên nói, nếu lăng học trưởng muốn khiêu chiến tại hạ, tại hạ đương nhiên phục bồi. Bạo sư chiến đoàn sở hữu đoàn viên nhìn đến nàng này bình tĩnh tiểu bộ ráng, có loại bọn họ bị nhà mình đoàn trưởng bán yêu thương, thật sự, phía trước bọn họ còn không có cảm thấy hôm nay có thể hay không thua, nhưng hiện tại bọn họ không tự tin, tiểu gia hỏa kia khí thế thật sự rất mạnh. Hiện tại nhan thu khả đã thu liễm nhà mình khí thế, nhưng cho dù như thế e cấp cường giả đối với 6 cấp dưới tu vi một đám người tới, vẫn là sẽ mang cho bọn họ áp lực. Đoàn trưởng, này nhan thu không bình thường. Ơn. Chờ một chút ta sẽ chú ý. Lăng Hiên tự luyến, lại vẫn là có lý trí, tuy rằng Nhan Thu Khả ở hắn xem ra giống như rất nhược nhưng hắn vẫn là biết có loại người thích giả heo ăn thịt hổ, ai biết cái này có phải hay không trong đó một vị đâu. Ở Nhan Thu Khả đứng lên khi, Nhan Khỉ liền đi tìm này số 3 cách đấu trường mới tới quản lý đạo sư, mới tới đương trị đạo sư, còn có một thân phận chính là trọng tài, bởi vì Nhan Thu Khả đưa ra tiền đặc cược, việc này muốn ở trọng tài chứng kiến hạ, ở giáo phương đầu não nơi đó lập hồ sơ. Vốn dĩ đệ nhất quân giáo khiêu chiến tái phần lớn đều là vì đoạt ký túc xá, đoạt người, đoạt cống hiến điểm, hiện giờ đến là nhiều giống nhau. Đến nỗi vì thế không có đoạt tài nguyên này một chuyện, chê cười, chính thức trưởng quân đội cũng không phải là thiếu niên quân giáo, ở nơi đó, chiến đoàn còn có thể tổn hạ không ít tài nguyên, tới rồi chính thức trưởng quân đội, liền tính là đại hình chiến đoàn, đoàn nội tài nguyên căn bản là sẽ không ở lâu, tất cả đều dùng ở tăng lên chiến đoàn trên thực lực, cho nên, liền tính muốn cướp tài nguyên kia cũng không có nhiều ít nước lùa ca. Ở đạo sư chứng kiến hạ, bạo sư cùng tinh sĩ khiêu chiến tái nhiều ra một cái tiền đặc cược, đồng thời, đoàn chiến trước, một hồi cá nhân tái muốn đi trước bắt đầu. Hôm nay tinh sĩ chiến đoàn vốn là tuyển hảo là cách đấu tái, hai người đều ăn y đều không có đổi mặt khác. Trọng tài đạo sư nhìn trên đài hai người hỏi, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Giờ phút này ở trên lôi đài tả hữu tương đối hai người, nhan thu khả vẫn là lạnh nhạt như thường, Lăng hiên là khí thế cao kh Bọn họ nghe được đạo sư hỏi chuyện, đồng thời chiến đầu. Xác nhận hai bên không có vấn đề, trọng tài đạo sư ra lệnh một tiếng, cá nhân chiến, bắt đầu. Bắt đầu thanh âm mới lạc, lang hiên ở trước tiên liền cường công mà đến, huy vũ sinh phong nắm tay, một chút một chút về phía nhan thu trên người đánh đi. Đã là e cấp cách đấu trình độ nhan thu khả các phương diện cảm quan vốn là siêu trưởng nàng chỉ dùng tam thành thực lực, liền nhẹ nhàng hiện lên kia một quyền lại một quyền công kích, nàng động tác có vẻ thập phần phiêu giật tự nhiên. Làm sở hữu quan khán giả đều xem mê muội không thôi. Bạo sư chiến đoàn thành viên nhìn nhà mình đoàn trưởng đại nắm tay, một đám tiểu tâm can loạn nhảy lợi hại, phải biết rằng nếu như bị bọn họ đoàn trưởng hung hăng mà đánh chúng một quyền, là tuyệt đối sẽ bị trọng thương a, đặc biệt ở nhìn đến đoàn trưởng không đánh tới người sau, lại đem nhanh chóng tăng lên, như vậy bạo sư người chúng âm thầm bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trong lòng hét lớn, đoàn trưởng đại đại nha, biểu như vậy tàn nhẫn a, nhân ra không phải bao cát, cầu ngài buông tha kiêm mỹ. Thiếu niên đi. Con hảo, bọn họ tiếng lòng không có người nghe được, nếu không, tuyệt đối sẽ té xỉu đầy đất nằm thi tích. Đầu tiên lựa chọn tiến công lang hiền, thủ đoạn lạ của Mãnh, công kích góc độ tuyệt đối thuộc về xảo quyệt, hơn nữa công kích chiêu thức cũng không phải bình thường thuật đấu vật. Nhưng là Nhan Thu khả biểu hiện làm đạo sư cùng bọn học sinh đều kinh ngạc cảm thán liên tục, nàng tự hồ sớm có chuẩn bị, đối phương công kích chỉ là làm nàng tiểu động một bước, thân thể hơi sườn liền nhẹ nhàng tránh thoát, đơn giản đến không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Ta dựa Tiểu tử này ngưu nhân nha, liền nhẹ nhàng như vậy hiện lên. Lại là như vậy tiểu nhân biên độ tiến hành nẹ tránh, hắn đôi chính mình thật là có tin tưởng a Này cũng quá thác lớn đi. Không không không, này không gọi thác đại, nhân ra cái này kêu tự tin. Ta như thế nào cảm giác hắn tựa hồ biết lăng đoàn trưởng công kích lộ tuyến giống nhau. Huynh đệ, người lời này chân tướng, nhan thu khả tinh thần cảm giác chung liền có dự phán loại năng lực này, lăng hiên công kích quỹ đạo như thế nào sẽ tránh được nàng cảm giác. Sao có thể? Như thế nào liền không khả năng, chính ngươi nhìn xem, ta nói có sai sao. Quan chiến bọn học sinh kinh ngạc mà nghị luận sôi nổi, hôm nay sẽ nhiều ra trận này cá nhân chiến, vẫn là đoàn trưởng cấp quyết đấu đã làm cho bọn họ kinh hỉ không nghĩ tới, thế nhưng còn làm cho bọn họ nhìn đến như vậy không thể tưởng tượng một màn, này muốn rất mạnh, mới có thể như thế thành thạo mà đối diện như vậy cuồng mãnh công kích ta Đối mặt nhan thu khả chỉ là đơn giản nẻ tránh động tác, Lăng hiên phát hiện chính mình cư nhiên một quyền cũng tới gần không được đối phương quanh thân. Lập tức nhanh chóng lui về phía sau, cùng Nhan Thu Khả kéo ra một khoảng cách, không ở một mặt mà tiến công. Giang có hai người bên trong, tương đối với Nhan Thu Khả bình tĩnh tự nhiên, Lang Hiên đánh lên hoàn toàn tinh thần thời khắc gầm thầm phòng bị, lúc này hắn trong lòng cũng có chút khẩn trương. Mao công vẫn luôn là hắn cường hạng, tốc độ thượng toàn bộ đệ nhất quân giáo không có mấy cái có thể cùng hắn chiến bình, nhưng hôm nay, hắn thế nhưng liền đối phương một mảnh góc cáo đều tiếp xúc không đến, liền này hầu nhất, hắn liền minh bạch, ở tốc độ thượng hắn đã không có ưu thế. Hắn muốn làm gì? Trầm Dung hoang mang hỏi bên người nhan lỗi. Đối phương chỉ trở về hắn một câu, đừng lên tiếng, nhìn. Nga. chấm Dung lập tức làm một cái khóa kéo động tác, tỏ vẻ hắn phong tỏa miệng mình, tuyệt đối sẽ không quái dày đến mộ tuy xem diễn. Đúng vậy, người không nhìn lầm, là xem diễn. Nhan thu khả thực lực toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn không biết toàn bộ, nhưng cũng biết bảy phần, liền kia bảy phần, cũng đã có 8 cấp đỉnh núi Tu Vi, này vẫn là mấy năm trước Tu Vi. Hiện giờ bọn họ tuy rằng không hỏi qua nhà mình đoàn trưởng lão đại có hay không lại thăng cấp, nhưng bọn họ trong lòng minh bạch, nhà bọn họ biến thai yêu nghiệt nếu là không thăng cấp, thái dương liền phải từ phía tây dâng lên, hỏa tinh liền ở nổ mạnh. Cho nên nói, nhan lỗi là thật sự đang xem diễn, hắn sở chú ý mục tiêu tự nhiên chính là lăng hiên này bạo sư, hắn tưởng từ đối phương biểu tình trông được ra hắn trong lòng ý tưởng, nói câu không dễ nghe, thứ này là chờ xem nhân ra chê cười. Lúc này nhan khỉ cùng nhan lâm nhìn nhau liếc mắt một cái Bọn họ trong mắt ý cởi mang theo ti hài hước, lại xem tinh sĩ chiến đoàn mặt khác tiểu gia hỏa biểu tình, đều là chờ xem kịch vui nhẹ nhàng không khí. Bạo sư chiến đoàn là chấn kinh rồi, bọn họ rất rõ ràng nhà mình đoàn trưởng thực lực, không nghĩ tới thế nhưng lấy đối phương một chút biện pháp đều không có, mà đối phương né tránh công kích như thế tiểu nhân động tác, tuyệt đối là nhất dùng ít sức một loại né tránh phương thức, không có đủ tự tin cùng thực lực thật đúng là không có mấy cái dám đi nếm thử. Tiểu tử ngươi, sẽ không chỉ học quá tranh né đi. Lăng Hiên nói mang theo ti vẻ trâm trọng, đối diện Nhan Thu Khả lại thờ ơ mà tùy ý đứng ở nơi đó, liền nàng quanh thân hơi thở đều có thể người một loại bình thản cảm giác. Nếu này không phải trên lôi đài, thật đúng là sẽ làm người cho rằng, lúc này đối diện chỉ hai người chỉ là ở nói chuyện phiếm, ngay cả trọng tài đạo sư đều thiếu chút nữa bị Nhan Thu Khả khí chàng ảnh hưởng đến, làm hắn âm thầm kinh hãi Nhan Thu Khả có phải hay không có tinh thần hệ dị năng, đang ở đối bọn họ tiến hành tinh thần ám chỉ. Nhưng hắn không cảm giác được một tia dị năng dao động. Trên lôi đài máy theo dõi cũng không có dị thường phản ứng, này liền thuyết minh, này lạnh lùng thiếu niên căn bản cái gì cũng không có làm, hắn chính là tùy ý như vậy đứng. Còn tiếp tục sao? Thanh lanh thanh âm, từ kia hồng nhạt đôi môi trùng phương ra, nhan thu khả dơ tay nhẹ nhàng đảo qua tóc mái, nàng cái này hành động thuyết minh nàng căn bản là không có làm phòng ngự. Lăng hiên thấy vậy, lập tức lại lần nữa phát động công kích, nhanh chóng tăng lên tới nhan thu khả trước người, đánh ra một quyền đồng thời, dưới chân cũng không nhàng dối. Nhan Thu Khả lại lần nữa tiểu phúc né tránh mở ra, Lăng Yên một kích không trúng, trên chân cũng không điểm đến tiện nghi, hắn cũng không náo, lập tức lại nhanh hơn trên tay công kích một bộ tổ hợp quyền, rất có phi buộc Nhan Thu Khả ra chiêu tư thế. Đáng tiếc Nhan Thu Khả thực lực vượt qua hắn quá nhiều, vô luận thủ đoạn gì ở tuyệt đối thực lực hạ, hết thể đều là vô dụng. Nhẹ bãi thân thể, Nhan Thu Khả nhanh chóng hiện lên Lăng Yên tiến công, nàng động tác vẫn là như vậy phiêu giật tự nhiên, liền tính đối mặt Lăng Yên nhiều lần cố ý bại lộ ra tới nhược điểm. Nàng vẫn là nhẹ nhàng tránh hứng ra. chương 210, Chu Tước Tổ Xuất Chiến, Canh 1. Vô luận nhiều cường hãn cao thủ, liên tục cao cường độ công kích, cũng làm Lăng Hiên tinh thần thượng cảm giác được mỏi mệt, đánh không đến đối phương, làm hắn tâm linh thượng đều mang theo mệt mỏi. Đúng lúc này, nhan thu khả cái gì cũng chưa làm dư thừa động tác, chỉ là đơn giản sáng tỏ mà nắm tay, nhìn như nhẹ nhàng một quyền liền trực tiếp đánh tới một đoàn mềm thiệt thượng. Lăng Hiên liền ở kia một quyền hạ bay đi ra ngoài, hung hăng mà tạp hướng lôi h Liên như vậy nhẹ nhàng nhìn như tùy tiện một quyền, bị đánh trúng lang hiên thế nhưng ngã xuống đất không dậy nổi. Còn không đợi trọng tài đạo sư mở miệng, liền tính một đạo thân ảnh từ tả khu chạy tới, hắn nhanh chóng lắc mình tới rồi trên lôi đài, đi vào nhan thu khả bên người sau. Liền thấy hắn từ nút không gian nổi lấy ra một lọ nước trong, một cái khăn tay, ước nhẹp sau nhẹ nhàng trà lau khởi nhan thu khả kia trắng non như ngọc tay nhỏ, kia tinh tế hành động, xem trọng tài đạo sư cùng tình sĩ chiến đoàn một chúng tập thể khỏe miệng dậy mố quỷ nhà, quỷ Ngươi sẽ không bị hoàn đại gia bám vào người đi, đặt như vậy sao? Bất quá, Nhan Lâm kế tiếp nói, làm tinh sĩ chiến đoàn một chúng lập tức thay đổi ý tưởng, đều thập phần đồng lòng mà cấp mũ quỷ điểm 360 cái tán. Lão đại, lần sau ngài tại hạ tay, đổi cái địa phương đánh đi, ai ngờ hắn có thể hay không có hôi nách gì đó. Thượng nửa người chết lặng một chút cảm giác đều không có lăng hiên nghe được Nhan Lâm nói, khi thiếu chút nữa không hộp máu, nếu là hắn hiện tại còn có thể đứng lên, nhất định sẽ cho mũ quỷ mấy quyền. Thôi nách, nha, lao tử mới không cái loại này đồ vật. Người thua. Nhan thu khả làm lơ nhà mình mẫu quỷ toái toái niệm, nàng nhàn nhạt mà đối với cái kia nằm ở trên lôi đài không chịu đứng lên ra hỏa nói, nàng kia một quyền nhưng không có trọng thương đối phương, nhiều nhất chính là làm lăng hiên nửa giờ thân thể chết lặng địa chấn không được mà thôi. Miệng đều chết lặng lăng hiên tất nhiên là hồi không được lời nói, hắn hồi không được, nhưng không đại biểu bạo sư chiến đoàn cùng trọng tài đạo sư đôi mắt ra vấn đề, nhìn không ra mẫu bạo sư đã mất đi năng lực chiến đấu Tinh sĩ chiến đoàn Nhan Thu thắng Người xem trên đài học sinh tự Nhan Thu khả đánh ra kia một quyền sau, đến bây giờ đều vẫn là vẻ mặt dại ra, liền tính nghe được Nhan Lâm nói, có một bộ phận hồi hồn, nhưng càng nhiều vẫn là ở trọng tài tuyên bố sau, mới đều phục hồi tinh thần lại, bọn họ vốn dĩ cho rằng đã đánh giá cao Nhan Thu thực lực, hai người ở sản sàn như nhau, chính là trước mắt một màn này đưa bọn họ nhận thức đánh vỡ, mà Nhan Lâm hành động lại làm cho bọn họ trong gió hôn độn Một đám biểu tình xuất sắc thực Rõ ràng trước một giây còn bị nhan thu khả thực lực kinh sợ tới rồi, giây tiếp theo đã bị nhan lâm động tác cùng lời nói cấp lôi trong ngoài đều tiêu, đồng thời lại đều đồng tình khả năng có hôi nách bạo sư đoàn trưởng, liền tính vốn gì không có, liền mũ quỷ tác pháp cũng sẽ bị ấn thượng bạo sư đoàn trưởng có hôi nách sự thật đi. Lăng Hiên bị nhà mình phó đoàn ngân hạ lôi đài khi, hắn là vẻ mặt khóc không ra nước mắt biểu tình, đặc biệt nhìn đến nhà mình phó đoàn nhóm kia đồng tình đôi mắt nhỏ, hắn càng muốn khóc lớn một hồi Hắn như thế nào liền như thế xui xẻo tột cùng a gặp gỡ cái biến thái đối thủ không nói, còn có một cái bôi đen hắn không nương tay hôn tiểu tử, lúc này hắn nước mắt rắc không yêu làm sao đây. Chính là ở trên thực lực, Lăng Hiên đã minh bạch, chính mình cùng kêu nhan thu chi gian khác nhau một trời một vực, đối phương rất mạnh, cường đến làm hắn chỉ có thể nhìn lên, không có tự tin có thể đuổi theo nông nỗi. Đang có chút hề và khi, trong hai chuyển đến thanh âm làm hắn tâm tình hảo rất nhiều. Đoàn trưởng, nhìn đến ngươi bị tấu. Chúng ta như thế nào tâm tình đều nhẹ nhàng. Thật tốt nha, có thể ở học sinh thời đại làm ngươi cảm nhận được cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân, xem ngươi về sau còn quá độ tự luyên không. Quá độ tự mình cảm giác tốt đẹp là bệnh, này dược đủ kính. Cái này ta cứ yên tâm nhiều, không cần lo lắng ngươi về sau thừa nhận quá lớn đà kích. Quá xuôi do xuôi nước không tốt. Lăng Hiên trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn các huynh đệ xem ra vẫn luôn đều thực lo lắng hắn nha, có này đàn để ý hắn tổn hữu ở, trong đời hắn lần đầu tiên thảm bại Xem ra cũng không có gì hảo khổ sở. Hảo, ngươi bộ dáng này còn phải đợi nửa giờ mới có thể khôi phục phải hảo hảo nằm xem chúng ta quyết đấu đi. Mỗ quân sư Vỗ vô, vô nhà mình đoàn trưởng bả vai, vừa mới thượng lôi đài nâng người khi, hắn liền phát hiện nhà mình đoàn trưởng thương không nặng, tất nhiên là minh bạch khởi không tới là có mặt khác nguyên nhân, mà tạo thành này nguyên nhân đương sự, hắn như thế nào sẽ không đi hỏi hạ, tiểu gia hỏa kia đến cũng không tăng tư. Lấy một kia khí kình trấn ma huyệt vị. Cái này làm cho hắn nhớ tới trước đó không lâu mới xem xong cái loại này về cổ địa cầu truyền thừa xuống dưới châm cứu huyệt vị y hề thư, tiểu gia hỏa kia chiêu này không tồi, hắn đến là có thể học học. Mỗ quân sư trong lòng gương sáng thực, nhan thu khả nói ra, chính là ngầm đồng ý muốn học đi học. Tinh sĩ chiến đoàn, bạo sư chiến đoàn, trận đầu quyết đấu tuyển thủ chuẩn bị. Bắt đầu! Tinh sĩ cùng bạo sư thành viên đều là quyết đoán người, ở Lăng Hiên bị ngâng hạ lôi đài sau, đệ nhất tổ nên lên sân khấu đều đã chạm hảo vị. Liền tại đây ra lệnh một tiếng, hai bên hai đội đều hành động lên. Lần này tinh sĩ chiến đoàn xuất chiến chính là Phương Nam Chu tức tổ đầu tràng. Giờ phút này tỉnh một ngạn nhan manh thần kinh đã căng chặt, thân thể về phía trước hơi phục đôi tay hơi khúc đông xuống, như một đầu tùy thời chuẩn bị phát gục địch nhân lời báo. Trương Nguyệt Lộc nhan lộ đùi phải lui về phía sau, làm ra một cái dễ dàng bùng nổ toàn thân lực lượng tư thế, quỷ kim dương nhan lâm, liếu thổ trương nhan Nam tinh nhật mã nhan tinh, dự hỏa Sài nhan lương Trần Thủy dẫn nhan Nhận. Bọn họ 7 người tạo thành chiến trận khả công khả thủ, chính là bọn họ khí chất thượng biến hóa cũng đưa tới trọng tài đạo sư ghé mắt. Vốn là một đám ánh mặt trời hoạt bát rộng rãi các thiếu niên, ở quyết đấu bắt đầu sau, ngược lại liền thành tràn ngập sát khí chiến sĩ. Bọn họ sát khí không phải nhằm vào bất luận kẻ nào, tựa hồ chỉ là ở tuyên cáo địch nhân, không cần coi thường bọn họ. Bạo sư chiến đoàn 7 người cảm giác được chu tức tổ sát khí, lập tức cũng thay đổi bọn họ khí thế cùng tư thế, hai mắt càng là mang lên nồng đậm chiến ý. Chiến Thanh thuy tiếng la vang lên, chu tước tổ bảy người ở nhan lộ ra lệnh, nháy mắt hành động lên, bọn họ cùng thực lực của đối phương ở sàn sàn như nhau, tất nhiên là sẽ không chờ đối phương ra tay trước, loại này thời điểm chỉ có chiếm trước tiên cơ mới đối bọn họ càng có lợi. trong tài đạo sư nhìn đến tinh sĩ chiến đoàn chu tước tổ tác pháp, tuy kinh ngạc với, tổ trưởng là cái tiểu nha đầu, trong mắt lại có ý cười hiện lên, hắn thập phần tán đồng này mấy tiểu tử kia tác pháp, cũng thực thưởng thức bọn họ khi thế. Hai bên chiến đấu khai hòa sau Cũng không có ngay từ đầu liền dùng thượng bọn họ chân chính thực lực, hai bên đều ở tra xét đối phương sâu cạn, cứ như vậy hai bên nhân mã đối đấu 15 phút khi, mắt thấy liền phải động thật khi, thiếu khu lại truyền đến một câu tiếng la, làm bạo sư chiến đoàn 7 người thiếu chút nữa không tập thể ngã quỷ trên mặt đất. Nãi nãi mà hùng, các ngươi mấy cái, đều cấp lao tử tấu kia hôn tiểu tử. Đã có thể ngồi dậy lăng hiên ở nhìn đến trên lôi đài nhan lâm khi, lập tức liền nổi giận, vừa mới biểu xem hắn thân thể chết lặng không thể động. Đôi mắt lại vừa lúc ngắm tới rồi nói hắn có hôi nách thiếu niên sườn mặt, thu hận giá trị quá mãn, làm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nhan lâm, tự nhiên liền giống đi lên. Bị này một giống kinh đến chính là người trong nhà loại sự tình này, mộ đoàn trưởng là sẽ không cảm thấy hổ thẹn, chỉ biết cảm thấy nhà mình thuộc hạ quá mất mặt, nhìn xem hôn tiểu tử bọn họ, một đám bình tĩnh thực, nhân ra giữa còn có cái tiểu nha đầu, cũng chưa bị hắn tiếng la ảnh hưởng đến. Nhan lộ bọn họ trường thi không loạn bản lĩnh, Đó là bị nhà mình lao đại thường thường liền quỷ súc thượng thân, cấp tôi luyện ra tới, nhớ năm đó ở mặt thế rèn luyện khi, bọn họ không chỉ là ở đối mặt đại an bài tốt tăng thi quân đối thủ, còn muốn ứng phó nhà mình lao đại tùy thời khả năng truyền tống cho bọn hắn tân tăng thi đối thủ. Khi đó cũng không biết có phải hay không ngay lúc đó địa cầu cấp bậc quá yếu, lao đại dị năng phát huy lên, làm cho bọn họ chỉ cảm thấy hảo nghịch thiên, cái loại này nhật tử bọn họ đều kiên quyết lại đây, mộ bảo sư tiếng la lại tính cái gì. Lúc này toàn bộ bạo sư chiến đoàn lại lần nữa tập thể che mặt nhà bọn họ đoàn trưởng lại lần nữa bán xuẩn Nếu là hắn dung mạo đáng yêu chút xuẩn xuẩn cũng không gì còn sẽ làm người cảm thấy thực manh nhưng gần hai mẹ thô Hắn tử hắn này một yêu tuyệt đối nhìn không ra là bạo sư đó là bạo tinh có hay không bịtê hôn tiểu tử nhan Lâm tự nhiên biết Lăng Hiên là làm ngườitàu hắn vì đáp lệ hắn trực tiếp dơ tay so mỗi người tự mình chiến thủ thế sau đột nhiên sau này nhảy dựng quáy rờy bọn họ chiến trận rơi xuống đất ng mắt Lại cả người giống đạn pháo giống nhau vọt đi lên, nắm chặt nắm tay hung hăng mà chém ra, hướng về đối thủ của hắn huy đi. liền nghe được anh một tiếng văng lớn, bị sai khiến đi đánh người bảy chỉ chi nhất, liền như vậy phản bị tấu, đây là khiêu chiến mô đoàn trưởng quyền uy. Vẫn là vả mặt ta. Nhan thu khả mày nhẹ trọ, sắc mặt bất biến, nhà mình tiểu đồng bọn có khi nghịch ngâm thực. Tiểu tử, người đủ tàn nhẫn. Nhìn đồng bọn bị đánh ra lôi đài, bạo sư số 3 ném xuống đối thủ nhan tinh trực tiếp một quyền tưởng giúp đồng bọn còn cấp nhan lâm nhan tinh bị leo cây cũng không giận hắn chấp chấp hồn nhiên mắt to có chút vô tội mà quay đầu lại tìm nhà mình lao đại cầu an ủi chờ nhìn đến, đồng dạng xem hắn nhà mình lao đại trong mắt rung túng chi sát hắn trở về cái sán lạn tươi cười nhìn đến xuẩn manh nhan tinh có thể ở quyết đấu chung làm việc riêng vốn dĩ bạo sư số 5 có chút nghệ dục dịch tưởng đưa hắn hạ lôi đài còn không có thoát khỏi đối thủ nhan lộ đã bị một đám người xem đài học sinh theo dõi Một đám đều dùng sói đói ánh mắt giết chết hắn, làm dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhàn tinh ra ngoài đường cha xét viên kia hơn 10 ngày, cũng không phải là bạch cùng người nói chuyện hiếm Hắn nhân duyên tốt, chính là bạo sư chiến đoàn nội cùng hắn liêu quá những cái đó thành viên, đều là thập phần yêu quý hắn này tiểu học đệ, đặc biệt nhìn đến hắn ở trên lôi đài còn có thể cười như vậy đáng yêu manh thái mười phần, càng là không nghĩ làm người hợp lại hắn hảo tâm tình. Vì thế, kế tiếp phát sinh sự, làm trên lôi đài bạo sư mấy người vô ngữ, là một đám quần chúng nhóm cảm thấy buồn cười. Nhan Tinh đối thủ đi tìm Tân Hoan, hắn tất nhiên là không có khả năng liền đứng xem mà khác tiểu đồng bọn so đấu, đến nơi hắn liền tưởng Trương là nữ sinh, hắn đi trước giúp Trương hảo. Không có làm mỗi sự bạo sư số 5, nhìn đến hắn muốn dĩ tưởng hãm hại mỗi chỉ đưa tới cửa tới, lập tức dọa mồ hôi lạnh mạo càng nhiều, thà rằng bị tiểu nha đầu Nhan Lộ đánh thượng một quyền, cũng muốn rời xa mỗi chỉ tầm mắt. Đương Nhan Tinh nhìn đến Nhan Lộ có thể đối phó rồi đối thủ, lại phát hiện hắn tới gần không được đối phương. Lập tức, đầu vừa chuyển, liền tưởng đổi cá nhân đi rút, giếng là rất lợi hại, không cần phải hắn hỗ trợ, quỷ hiện tại đối thủ chính là hắn nguyên lai like đối thủ, nhân ra không thích hắn, hắn vẫn là không cần đi qua, vậy đi giúp Liêu đi. Nghĩ đến liền đi làm, Nhan Tinh trực tiếp liền hướng về Nhan Nam đối thủ đã vào, lại không nghĩ đối phương tránh ra hắn công kích đồng thời, còn bồi thường hắn một câu, "Tiểu tổ tông, ngài có thể đổi cái đối thủ sao?" Hắn không rõ đối phương đây là ý gì, Nhan Nam lại là xem sáng tỏ, liền ở Nhan Tinh lại đây khi Người khác đến, cũng mang đến một đám hộ nhãi con sói đói nhóm, người xem đại cùng bạo sư chiến đoàn đều có mang theo âm thật sâu nhi lang quang ánh mắt cảnh cáo đối thủ của hắn số 2, không cần thương đến tinh tiểu tử này. Việc này nhan tinh không phát hiện, tới rồi nhan lương cùng nhan nhận kia hỗ trợ cũng gặp gỡ đồng dạng bạo sư kia phương đem hắn đương ôn thần đưa sự phát sinh, vô tội nháy mắt to nhan tinh đành phải lại xin giúp đỡ mà xem nhà mình lão đại, chờ thu được làm hắn an tâm nhìn liền tốt ánh mắt sau, nhan tinh lại trở về cái đại đại tươi cười Đi đến góc ngồi sổn kia xem nhà mình tiểu đồng bọn cờ cờ Nhà tinh thực lực trọng tài vừa mới gặp được Không thể so ở đây những người khác kém Nhưng hắn tính cách làm trọng tài rất tò mò Như vậy một cái đơn thuần hoa Là như thế nào có hiện giờ tu vi Hắn nhưng không tin bán bán manh cũng có thể tăng lên thực lực Mỗ manh hoa không ở mãn trang chạy Làm còn ở trong chiến đấu bạo sư 6 người trong lòng nhẹ nhàng thở ra Bọn họ là thật sự chịu không nổi đến từ khắp nơi áp lực Đặc biệt trong đó còn có người trong nhà Nhan Lâm một quyền là đánh không sau, một cái nghiêng người liền hiện lên đối thủ đánh trả, tiếp theo liền lại đưa lên một quyền, lại lần nữa một kích thất bại khi, hắn cũng không bởi vậy đỉnh chỉ tiến công, chỉ thấy hắn lại lần nữa hồi đá đồng thời, nắm tay cũng tặng đi ra ngoài, đáng tiếc đối thủ này so trước phòng ngự muôn cao, tốc độ cùng lực lượng cũng không kém, toàn đem hắn công kích chấn xuống dưới. Lại nói Nhan Mánh nơi đó, Bạo sư nhất lúc này đã dùng hết toàn thân sức lực nhào hướng hắn, đồng thời một quyền đánh về phía hắn mặt, Nhan Mánh ha ha cười. Căn bản không để phòng ngự, trực tiếp liền đánh trả lại đây, tục ngự tay, tốt nhất phòng ngự thủ đoạn, chính là phản kích trở về, vì thế hai người đánh càng là vui vẻ vô cùng, chiêu chiêu hung mãnh Này hai người thân thể tố chất đều không kém, từ lúc bắt đầu giao thượng thủ lúc sau, liền biết lẫn nhau chi tiết, không sai biệt nhiều bọn họ, trực tiếp liền đem đối phương trở thành duy nhất đối thủ đánh tới hiện tại, đó là càng đánh càng hung ác, hơn nữa liền tính lúc này bọn họ đã có chút hơi thở không xong. Đột nhiên... Bạo sư nhất hào cảm giác một cổ lạnh leo từ trong xương cốt lộ ra, là ngũ cảm siêu cường hắn lập tức đã nhận ra nguy hiểm, hắn không hề nghĩ ngợi, dưới chân dùng sức vừa dẫm, thân thể nương cổ lực lượng này, sau này liền nhảy hai bước, hiểm hiểm mà tránh đi đã tới rồi ngực hắn chỗ kia một trường. Nhưng là còn không có chờ hắn lại lần nữa có điều hành động, hắn trước mắt một chân đã đá hướng về phía hắn mặt, dây tiếp theo liền thẳng tắp mà đánh tới hắn trên mặt. Bị đá bay đi ra ngoài trong nháy mắt kia, bạo sư nhất hào còn có cái gì không r Nhan mánh kêu mang theo thật lớn lực lượng một trường, thế nhưng chỉ hư chiêu, chân chính sát chiêu là hắn đá ra này một chân. Xoay người dừng ở dưới lôi đài, bạo sư nhất hào không bực phản cười nói, tiểu tử ngươi nhìn qua là cái manh hán, tâm nhãn lại không ít nha. Nhan mánh đứng ở trên lôi đài trở về cái khốc khốc mà ném đầu, mang theo điểm tiêu ngạo lại không cho người phản cảm, hắn chính là học điểm tâm mắt lại làm sao vậy, từ hai người đối thượng sau, hắn đã phát hiện đối thủ ngũ cảm siêu cường không thua hắn. Này đối bọn họ loại người này tới nói là bảo mệnh năng lực, cũng là nhược điểm, hắn đem hư chiêu thật đánh, dùng tới chín thành lực, thật đánh lại hư đánh, chỉ hơn nữa có thể cùng đến tốc độ nhanh nhất, nương đối phương vừa mới lui về phía sau. Xung lượng, với lúc đưa hắn bị loại trừ. Tới nay nhà hắn lao đại liền dùng chiêu này khi dễ quá hắn, làm hắn lúc sau suốt bị ngược toàn bộ đoàn các bạn nhỏ đàn ngược một tháng, mới làm hắn tự do nắm giữ chính mình ngũ cảm ưu điểm, cũng đem nhược điểm tiêu trừ. Bên kia Nhan Nhận nơi đó làm đâu chắc đấy tiết tấu vừa lúc, lại không thành tưởng đối thủ của hắn đột nhiên biến chiêu làm khó dễ, một cái manh công sườn đá, đúng là đối với Nhan Nhận bụng, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Nhan Nhận đôi tay giao nhau trình một cái chữ thập, thành công ngăn cản này thực tế sát ý 10 phần nhất chiêu. Bang tiếng, hai người tương chạm vào, nhan Nhận chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, bởi vì cổ lực lượng này, liên tiếp lui mấy bước, đối phương cũng nương tương chạm vào lực lượng lực bắn ngược, một cái diều hâu xoay người, Lại lần nữa kéo ra hai bên khoảng cách Nhăn nhận tính cách vốn là ôn hòa có lễ Làm việc càng là ổn trọng Muốn dùng kỳ chiêu đối phó hắn Thật sự rất khó Vô luận là thế nào công kích vẫn là đột phát biến chiêu Hắn đều có thể nhanh chóng mà tìm được đánh trả hoặc phòng ngự chiêu số Đặc biệt ở hắn học y IEA sau Đối nhân thể càng là hiểu biết Hắn càng là có thể thông qua nhân thể cơ năng biến hóa Phân tích ra hắn phải làm động tác Nhăn nhận vững vàng mà dừng lại bước chân Vẫn như cũ vẫn duy trì phòng ngự tay thức. Ánh mắt ôn hòa mà đã chuẩn bị tốt nên đón đối phương tiếp theo công kích. Nhan Lương đối thủ Bạo sư số 4, tự tinh sĩ tan chiến trận, các đánh các bắt đầu, hắn liền thập phần buồn bực như thế nào chính mình đối thủ là tiểu tử này, liền hắn cảm thấy yếu nhất Nhan Tinh kia tiểu tử đều so Nhan Lương phải có lực sát thương, bọn họ hai người đã háo thật lâu, nhìn xem kia tiểu tử sắc mặt, liền biết đối phương thể lực sắp tiêu hao không sai biệt lắm, thân mình đều đứng không yên đi. Nhan Lương nguyên bản lung lay sắp đổ thân thể, ở Bạo sư số 4 hài hức dưới ánh mắt, lập tức ổn định rất nhiều, trong lòng cười thầm, xem ra chính mình biểu hiện làm đối phương coi thường chính mình, hy vọng hắn chờ hạ không cần hối hận Nga. Làm như bất mạn đối phương ánh mắt, nhan lương đột nhiên phát lực, mạnh nào hướng bạo sư số 4, hắn cái thứ nhất giận quyền ra sức đánh tới, dường như dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng. Nay một quyền, lực lớn thế trầm thế nhưng đã xảy ra khí bạo tiếng vang, làm vẫn luôn không đem nhan lương đương hồi sự bạo sư số 4 sắc mặt biến đổi, dơ tay chính là một chán. Quyền cùng thịt va chạm Làm thêm Bạo sư số 4 cảm thấy đón đỡ cho nóng bỏng một mảnh, trong lòng cả kinh, không nghĩ tới tiểu tử này lực lượng cùng tốc độ thế nhưng cùng phía trước công kích lực độ kém chi ngàn giảm. Tránh đi nhan lương công kích sau, hắn ánh mắt tức khắc trở nên nghiêm túc lên, sau lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh, hảo tiểu tử thế nhưng che giấu sâu như vậy, vẫn luôn tưởng chỉ cừu con, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, này nơi nào là cừu con nha, răng nanh đều lộ ra tới, này rõ ràng chính là đầu hung thú. Cái tiểu tử này không ở trang tiểu bạch hoa nha. Nơi nào có tiểu bạch hoa, muốn thật là tiểu bạch hoa, có thể cùng Bạo sư số 4 đánh lâu như vậy. Bạo sư kia vẫn còn thật ngốc nha, thế nhưng không phát hiện nhà của chúng ta cánh vẫn luôn đều ở làm hắn bồi làm chiến trước nhiệt thân chuẩn bị, liền như vậy lãng phí hơn phân nửa thể lực, cái này hắn là thua định rồi. Ta dựa, ta liền nói cánh lên sân khấu trước, như thế nào làm như vậy quái biểu tình, nguyên lai like hắn sáng nay không có huấn luyện nha. Ngươi mới biết được, hắn ngày hôm qua liền nói, tưởng đem sáng nay huấn luyện ở trên lôi đài bổ thượng, lao đại đồng ý quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 211, một hai phải tuyệt hắn sau a, canh 2. Trên lôi đài bạo sư số 4 nghe được tả khu truyền đến lời nói, trên đầu xuất hiện một loạt hắc tuyến, nguyên lai like phía trước hắn bội tiểu tử đem sáng nay huấn luyện cấp bổ thượng, hiện tại là bổ hảo thiếu, nhiệt thân cũng hảo, này muốn chính thức cùng hắn đấu vào nha. Hảo đi, Mộ Mây chỉ nói đã kéo bạo sư số 4 thù hận, lúc này hắn thực hy vọng có thể tấu nhan lương một đốn cho hạ giận. Nhan lương có chút ưu hoán mà xem xét liếc mắt một cái giúp hắn kéo thù hận các bạn nhỏ, loại này không có việc gì liền hố người trong nhà sự, bọn họ như thế nào liền làm như vậy quang minh chính đại, một chút cũng không trột dạ nha. Nhìn hai mắt bốc hỏa bạo sư số 4, nhan lương cảm thấy áp lực sân lớn, hắn cảm thấy chính mình mau khiêng không được hắn nhiệt liệt ánh mắt, xem ra lại không ra tay, vị này học trưởng liền phải chính mình trước bốc cháy lên. Chiến đấu còn ở tiếp tục, ngồi ở hữu khu nội lăng hiên nhìn chu tức tổ bảy người, hắn thầm mắng một tiếng, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy yêu nghiệt nha. Một đám tuổi không lớn, bên ngoài thoạt nhìn nhu nhược văn phần, không nghĩ tới, chính là như vậy một đám tiểu gia hỏa làm hắn bạo sư tinh anh lật thuyền trong mương nhiều lần. Nhìn xem đã bị đá ra cục nhà mình ba người, lăng hiên tưởng che mặt, những người khác khả năng không biết, nhưng bọn hắn người một nhà minh bạch, này trận chiến đầu tiên lên sân khấu 7 người, tất cả đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú tay già đời, trường thi ứng biến mò, tuy rằng ở trường quân đội xếp hạng bất đồng, nhưng lại là bọn họ bạo sư chiến đoàn át chủ bài chi nhất không nghĩ tới vốn gì hắn là muốn đánh áp xuống tinh sĩ chiến đoàn khí thế, lại làm chính mình chi phương ném cái. Đại mặt, còn hảo mặt khác chiến đoàn còn không biết, bọn họ là bạo sư chiến đoàn áp chủ bài chi nhất. Lăng Hiên chính may mắn nhà mình sẽ không thật sự ném đại mặt khi, trong lúc vô ý ngắm tới rồi giống nhau làm hắn tưởng trực tiếp chọc hạt hai mắt đồ vật, liền ở nhan lộ tránh đi công kích khi, khuôn giác hơi hơi dơ lên một chút, kêu màu ngăm đen đồ vật làm hắn thấy được. tiểu nha đầu mang chân hoàn, giống giống giống hắn nhìn thấy gi đó là phụ trọng hoàn kia tiểu nha đầu đều mang theo phụ trọng hoàn đó có phải hay không mặt khác hôn tiểu tử nhóm cũng đều mang theo nha, hắn như thế nào liền không nghĩ tới này đàn tiểu yêu nghiệt thế nhưng ở cùng bọn họ quyết đấu khi còn mang theo kia đồ vật, đều như vậy còn có thể hoàn bại bọn họ bạo sư chiến đoàn ba gã tinh anh kia nếu là lấy quải kia đồ vật bọn họ thực lực như thế nào có bao nhiêu cường đang ở lăng hiên não bổ đủ loại người một nhà thảm bại kết quả khi nha Nam cùng đối thủ hai người tầm mắt giao hội Ngáy mắt thân động xuất kích, đánh tới cùng nhau, không ra 10 chiều, nhan Nam một cái liên hoàn đá, liền đem đối phương đá ra lôi đài Nhan Nam cấp lực biểu hiện, làm trọng tài đáy mắt lướt qua một tia khen ngợi, không nghĩ tới tinh sĩ chiến đoàn tiểu gia hỏa đều là như thế xuất sắc, đương hắn ánh mắt chuyển hướng còn ở đối chiến chung một khắc tổ, hắn tức khắc xứng sốt, thầm nghĩ, này rốt cuộc là sao hồi sự. Đập vào mắt lại là hai bên trận địa sẵn sàng đón quân địch, lẫn nhau rằng có, không khí tuyệt đối không thể xưng là hảo. kỳ thật cũng không gì Nói là không khí không tốt, còn không bằng nói là bạo sư số 5 vẻ mặt táo bón mới đúng. Liên ở vừa mới nhan am ra đại chiêu khi, rõ ràng lực lượng của chính mình so ra kém đối phương nhan lộ cũng ám chọc chọc mà một bên công kích tới đối phương, một bên kế hoạch dùng ám chiêu. Nàng nắm tay về điểm này lực đạo đối bạo sư số 5 uy hiếp không lớn, vì thế nàng thay đổi công kích phương pháp, một chân quét về phía đối phương, ở bạo sư số 5 làm ra bắt chạm muốn trực tiếp bắt lấy này một chân khi, dễ biến nổi lên. Bạo sư số 5 cảm giác được đến từ phía dưới nguy cơ, trong lòng biết bị lửa, thầm kêu không xong đồng thời, vội vàng biến chiêu, cấp tốc lui về phía sau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không biết khi nào, nhan lộ đã thu hồi đá ra nhất chiêu, nhanh chóng nửa ngồi sổm xuống thân thể, đôi tay chống đất, chân phải trực tiếp hướng lên trên hung hăng mà một đá. May mắn bạo sư số 5 phản ứng kịp thời, khó khăn lắm tránh thoát này khủng bố một chân, nếu là cái kia phương hướng thương tổn, tuyệt đối là nam nhân đều không tiếp thu được. ngao giống Tiểu nha đầu, thật tàn nhận A. Không chỉ là bạo sư số 5 trong lòng phát lệnh, ở đây sở hữu giới tính vì nam cơ hồ đều cảm giác hạ thể một trận run dày phát khẩn, nhìn về phía nhan lộ mắt nhỏ hơi sợ tích. Vì sao nói cơ hồ, này đàn bị bị dọa ngốc nam tính chung, không lay động rộng tình sĩ chiến đoàn đám kia thiếu niên, số một nữ hán tử nhan lộ chiêu này không thiếu dùng để đối phương bọn họ, bọn họ đã sớm tu luyện đến mặt không đổi sắc tâm không hoàng hốt mà ứng đối tự nhiên, đối với nam nhân khác tới nói là lớn nhất ngược điểm Đối bọn họ tới nói, đã đã sớm không tồn tại cái này nhược điểm. Đừng nghĩ hoài, đó là bọn họ tự bảo vệ mình nơi nào đó năng lực đã tu luyện đến, không có một tia lỗ hổng, tự nhiên vậy không tính nhược điểm. Mọi người nhìn nhan lộ vẻ mặt vô hại mà đứng thẳng thân mình, trong mắt tựa hồ mang điểm tiếc hận, cái này làm cho bạo sư số 5 nhịn không được lại lần nữa lui ra phía sau 3 bước, cùng năng kéo ra khoảng cách mới cảm giác gian tâm một ít. Hắn là thật sự sợ nha, liền xem kia một chân lực độ, thật bị đa trúng hắn tuyệt đối sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Lúc này bạo sư số 4 có chút hối hận chính mình làm gì liền sẽ không chạm vị, rơi vào thành này tiểu nha đầu đối thủ, thật không nghĩ tới, rõ ràng nhìn qua chính là cái phấn nộn tiểu Mỹ nữ, liền tính mang theo điểm anh khí, hắn cũng chỉ thấy được một cái đáng yêu tiểu mị nữ nha, lại không thành tưởng, thế nhưng là khoác hung ác áo ngoài tiểu ma nữ a Thiệt tình lệ mục có hay không? ha ha chứ ở phát yêu, cái này bạo sư số 5 muốn không xong. Nhìn đến này mặc tinh sĩ chiến đoàn thiếu niên vui sướng khi người gặp hoa lên, không ít nhịn không được cười ra tiếng tới, sẽ biết giải, lúc này bảo sư số 5 tao ngộ mới vừa bắt đầu, kế tiếp hắn sẽ càng chật vợ. Nghe được tinh sĩ chiến đoàn các thiếu niên tiếng cười, sở hữu nam tính đều có loại tưởng phá cửa mà chạy xúc động, bọn họ không biết làm sao vậy, liền cảm giác kia tiếng cười thập phần trói hay, còn mang theo thật sâu ác ý, làm cho bọn họ cảm thấy kế tiếp chiến đấu bọn họ tốt nhất không cần lại xem đi xuống, không giả kế tiếp sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Chính như sở hữu nam tính nhóm bản năng nguy cơ cảm ứng giống nhau, kế tiếp nhan lộ sở hữu công kích cùng kỳ chiêu đều là nhằm vào nam tính lớn nhất nhược điểm mà đi, chiêu chiêu tàn nhẫn toàn hướng nơi đó tiếp đón, thế nhưng có loại không bãi không thôi một hai phải làm bạo sư số 5 tàn không thể quyết tâm. Vì bảo vệ tốt chính mình vận mệnh bạo sư số 5 cũng là càng đánh càng tàn nhẫn, liền đối phương là cái tiểu nữ sinh sự đều quên mất, hai người đánh thực điên, nhưng nhìn giới liền minh bạch Ở vào hạ phong thế nhưng là bạo sư số 5, tới rồi cuối cùng hắn chỉ còn lại có chống đơm mà vô trở tay năng lực. Không nghĩ tới một đại nam nhân thế nhưng sẽ bị tiểu hắn 4-5-5 tiểu nha đầu bức như thế chật vật. Một trận cấp tốc công kích lúc sau, nhan lộ đầu tiên tốc độ bắt đầu giảm bớt, hơi thở dần dần không xong, liền hô hấp cũng dồn dập lên. Nhìn bộ dáng nàng chỉ sợ đã tới rồi nỏ mạnh hết đà trạng thái, cũng không nàng muốn như thế nào giải quyết loại này khốn cảnh. Lúc này, nhan lộ phản công một kích không thành, sau đó bước chân nhẹ điểm. Nhanh chóng rời khỏi công kích quyền Đã sớm kết thúc chiến đấu mấy tiểu tử kia nhìn đứng thẳng không xong Tựa hồ liền phải ngã xuống nhăn lộ Bọn họ ở trong lòng phiên cái đại đại xem thường Muốn nói mộ trương có phải hay không thật sự thoát lực Bọn họ càng có lên tiếng quyền Nàng hiện tại là thể lực không được Khá vậy không có nàng biểu hiện như thế rõ ràng hảo đi Nếu là nàng thật sự tới rồi nhỏ mạnh hết đà khi Mới có thể càng sẽ không làm người phát hiện nàng khác thường Tinh sĩ chiến đoàn lúc ban đầu huấn luyện kia mấy Nam Chính là làm cho bọn họ ở huấn luyện khi quên chính mình thân thể phản ứng, càng là mệt mỏi, càng là đau đớn, ngược lại càng sẽ không bị người ngoài phát hiện các thường. Nhìn đến nhan lộ như thế, bạo sư số 5 tất nhiên là muốn đầu tiên xuất kích, hắn không thể cấp tiểu nha đầu khôi phục thể lực cơ hội, tất nhiên là muốn tiếp tục tiêu hao tiểu nha đầu thể lực. Liên tục vài lần công kích có tốc độ có lực đạo, bất quá vẫn là làm nhan lộ nẽ tránh qua đi, không có biện pháp, đừng nhìn bạo sư số 5 thể lực so nhan lộ hảo nhưng hắn phía trước bị nhan lộ công kích thủ đoạn để lại rất sâu bóng ma, làm hắn liền tính phát động công kích đồng thời, còn phải cẩn thận phòng ngự nhan lộ có thể hay không lại hạ ám chiêu. Đang ở lúc này, một cái ngoại ý muốn đã xảy ra, vẫn luôn đều có thể né tránh khai nhan lộ lúc này thế nhưng không tránh không nẻ, tái nhuận khuôn mặt nhỏ trực tiếp nên đón tới là rào rạt nắm tay. Bạo sư số 5 đột cảm không ổn, nhưng bởi vì tới đột nhiên, đã không có biến chiêu khả năng, hắn vội vàng trên tay thu kính, muốn giảm đi chút lực độ Nếu là hắn này một quyền rắn chắc mà đánh vào tiểu nha đầu trên mặt, qua đi hắn tuyệt đối sẽ thực thảm, Đệ nhất quân giáo nương tử của nhóm, ám chiêu nhiều, nhưng không thể so này tiểu nha đầu thiếu, mà các nàng hận nhất chính là đánh nữ nhân mặt ra hỏa, liền tính là đều là nữ sinh, các nàng cũng sẽ không chiến đấu khi công kích đối phương mặt. Không có biện pháp, nữ sinh chịu mỹ là trời sinh, liền tính là tương lai trong quân nữ binh nhóm, cũng là ái mỹ nhất tộc, các nàng có thể không để bụng bị tấu toàn thân là thương, chính là không thể gặp có người đánh các nàng nữ nhân mặt a Một tiếng kêu thảm, một bóng hình bị đánh bay đi ra ngoài, giữa không chung còn có thể nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết, chờ đến cả người hung hăng mà ngã ở trên mặt đất khi, liền thấy người nọ ôm chính mình hạ thể kêu rền không thôi. Hào thảm. Quan chiến bọn học sinh tập thể kinh hô, nam tính sinh vật nhóm càng là trực tiếp ngốc rớt, một đám sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy, tựa hồ bị đá tới đó chính là bọn họ giống nhau. Ai sẽ nghĩ đến, lúc ấy nhan lộ không tránh không nẽ, căn bản chính là tự tin có thể ở đối phương đánh chúng trước. Chưa một bước cấp đối phương một kích, nàng là không nghĩ tới Bạo sư số 5 sẽ ở cuối cùng một khắc sẽ thu lực, tựa hồ còn có chút tâm tư ngoại tán, xem ở hắn thu lực thượng, nàng một cái hữu lực mà nắm tay đánh chúng địa phương liền thượng di chút, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có thể bị nàng lực lượng trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, xem kia hung hăng mà ké lăn quay trên mặt đất. Phát hiện thanh âm, nhan lộ đều cảm thấy rất đau a. Một kích phải rất thành công nhan lộ vỗ vỗ tay nhỏ, có chút vô ngữ mà nhìn còn ở kêu rên trung môn nam. Bất đắc dĩ mà nhắc nhở nói, buồn cô nương cũng chưa đánh tới kia, ngươi đến nỗi như vậy đâu sao. Chính đau hô trung bạo sư số 5 nghe vậy tinh thần rung lên, có chút ngơ ngác mà thu thành tay từ dưới hướng về phía trước di một trưởng nhiều sau, mới ngây ngốc nói, hình như là này đau. Ơm ấm ầm Á á á. Người xem trên đài ngã xuống đất một mảnh, tất cả đều là giới tính vì nam, bọn họ đều bị mỗi đồng tính cấp xuân đảo, một trưởng này chi kém mang đến đau đớn là cách biệt một trời được không bị đánh trúng bụng nhỏ đặt kêu như vậy thảm sao. Bạo sư số 5 đây là có ám ảnh tâm lý A, hắn bị đánh trúng khi, đệ nhất cảm thụ chính là nơi đó đau, ai làm bụng nhỏ cùng nơi đó như thế gần, hắn sẽ có như vậy đại phản ứng thực bình thường có hay không. Lúc này trên lôi đài cũng chỉ có nhan lâm cùng nhan nhận còn có không đem đối thủ ném ra lôi đài, bọn họ từ khai chiến, đến bây giờ thật đúng là không có trọng thương quá đối thủ, như thế không nghĩ tới nhan nhận đối thủ thế nhưng đột nhiên ném xuống hắn. Trực tiếp cùng đồng bọn cùng nhau đối phó Nhan Lâm Xem ra tới Thứ này hiện tại biết bọn họ một trận chiến này là thua định rồi liền tưởng hoàn thành nhà mình đoàn trưởng mệnh lệnh Trần ta chính mình hành Nhan Lâm tránh ra mới tới đối thủ công kích Đối với truy lại đây Nhan nhận nói xong liền lại cùng đối diện hai người đấu ở cùng nhau Ba người cơ hồ đồng thời tiến công Một người chủ công phía trên Một cái tiến công phía dưới Phối hợp thập phần ăn ý Nhan Lâm phòng ngự kia hai công kích đồng thời Còn muốn gặp phụng tắm châm đánh trả trở về, lúc này liền tính đồng thời ở chiến đoàn nội nhìn qua chỉ thích chiếu cố nhà mình lão đại Nhan Lâm, cũng không ở che giấu hắn trong xương cốt bất khuất, cùng với hung ác bản tính, Chiêu Chiêu mang theo đập nồi dìm thuyền địa khí diễm. Ai sẽ nghĩ đến, một cái chỉ có 13 thiếu niên, liền chỉ dựa vào hắn một người cách đấu phong phú kinh nghiệm là có thể cùng bạo sư chiến đoàn hai đại tinh anh chống lại, hắn hung ác công kích, càng là có loại không thành công liền xả thân quyết đoán. Trong tai đạo sư xem biểu tình chấn động. Hắn khỏe miệng ý cười càng đậm, không một cái quân nhân nhìn đến tương lai ưu tú mầm mà không vui sướng, trước mắt này đó hải tử là thật tốt quân bộ tân huyết ta. Bạo sư số 3 không yêu tự hỏi, có thể kháng cự không được hắn bản năng lợi hại, có thể cùng nhan lâm chiến này lâu sau, hắn cũng chưa bị đá ra cục hiện tại có giúp đỡ, động khởi tay tới, càng không có nỗi lo về sau, liền phòng ngự động tác đều không ở có, toàn diện hướng nhan lâm áp chế, muốn háo đến nhan lâm kiệt lực ngã xuống. Hắn là không nghĩ tới muốn học chu tức tổ mà khác tiểu ra hỏa như vậy, đem nhan lâm đá ra cục đến bây giờ hắn liền một quyền cũng chưa đánh tới đối phương trên. Người, càng chưa nói tới tìm cơ hội đá người bị loại trừ, này hôn tiểu tử cách đấu kỹ xảo nhìn qua đơn giản, lại thật sự rất thực dụng, khả công khả thủ làm hắn tìm không thấy một tiêu nhược điểm. Tư nhỏ bị ám vệ cùng tư quân ngược lớn lên hoa, cái gì xảo quyệt công kích thủ đoạn chưa thấy qua, thêm chí hắn sở học lại đến từ nhan thu khả lấy ra tới tinh phẩm võ học. Càng là tốt công pháp càng là nhìn như đơn giản tự nhiên, trở lại nguyên trạng hiểu không? Đương cuối cùng Nhan Lâm có hai người khi, hắn ngẩn đầu nhìn về phía dựa lại đây an tâm chính mình các bạn nhỏ, hi hi cười, sau đó nhỏ giọng nói, ta không sức lực, xem ra các ngươi muốn vỗ ta đi trở về. Nhìn xem, này chạm thẳng tắp thiếu niên, xem bề ngoài nơi nào là không có sức lực, nếu không phải nghe hắn kiết như lẩm bẩm tự nhiên thanh, mang theo rõ ràng suy yếu, thật đúng là từ bề ngoài nhìn không ra, này cười vui vẻ mỗ quỷ thật sự đã kiệt lực. Nhan manh tiến lên, trực tiếp làm nhan lâm rửa vào trên người hắn, trước kia bọn họ thường thường bị đám ám vệ huấn luyện đến kiện lực, cái loại này thân thể cực độ hư không vô lực cảm giác, bọn họ sớm đã thành thói quen, cũng biết lúc này tốt nhất không phải nghỉ ngơi, mà là toàn lực hấp thu phụ trọng hoàn nội đưa vào trong cơ thể quan hệ năng lượng, đây là tăng cường thể chất tốt nhất thời gian. Chu tước tổ bảy cái hướng về trọng tài đạo sư kính cái quân lệ sau, ở trọng tài cam chịu hạ đi xuống lôi đài, trận này bọn họ tinh sĩ chiến đoàn thắng. Chu tước tổ biểu hiện làm trọng tài đạo sư vừa lòng cực kỳ, đối mặt cường địch liền tính thua cũng muốn chiến đến cuối cùng dũng khí, nhìn bọn họ chi gian ăn ý cùng hố động liền biết bọn họ là một đám hưu hái đồng bọn hảo hải tử, này đó đều là một cái ưu tú quân nhân nên hứng cụ bị phẩm tính, cũng là trở thành xuất sắc nhất quan quân nên có. Đang lúc trọng tài chuẩn bị làm hai bên trận thứ hai quyết đấu tổ lên sân khấu khi, Lăng hiên đến trước một bước mở miệng, lao cầu đạo sư A, phía dưới mấy chàng liền không cần lại so, về sau tưởng khiêu chiến tinh sĩ chiến đoàn liền trước tới tìm chúng ta bạo sư chiến đoàn đi. Lăng Hiên nói tiêu sái, một chút cũng không cảm thấy nhận thua có gì không đúng, càng là chỉ ra hắn là thật sự muốn che chở tình sĩ chiến đoàn tâm tư, nhìn nhìn lại bạo sư chiến đoàn mặt khác thành viên, một đám mang cởi mặt mày liền biết, bọn họ là thực tán đồng nhà mình đoàn trưởng quyết định. Nhan Thu Khả nghe vậy nhẹ nhướng mày sao, nhìn về phía Lăng Hiên ánh mắt đạm mạc không gợn sóng, một chút không vì này đột nhiên tới biến cố có gì kinh hỉ, đối nàng tới nói, ngược lại có chút nho nhỏ thất vọng. Thật tốt huấn luyện nhà mình các bạn nhỏ cơ hội A liền như vậy không có. Không chỉ nàng cảm thấy thất vọng, toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn biểu tình đều mang theo một chi đáng tiếc thân sắc, vừa mới chu tức tổ chiến đấu xem bọn họ đều nhiệt huyết mà xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi, như thế nào liền như vậy không có a Bạo sư chiến đoàn mố quân sư như thế nào sẽ không phát hiện tinh sĩ chiến đoàn khác thường, ở nhìn đến bọn họ một đám tiểu vũ trụ sắp bùng nổ hơi thở, lập tức liền biết nếu là kế tiếp tiếp tục chiến. Bọn họ bạo sư chiến đoàn tuyệt đối sẽ rất lớn ném thể diện, tất nhiên là lập tức tư quy nhà mình đoàn trưởng, làm hắn nhanh lên chặt đứt kế tiếp quyết đấu. Hiện tại nhìn một đám trong mắt mang theo đáng tiếc chi sắc tiểu học đệ tiểu học mọi nhóm, bạo sư chiến đoàn không ít xem hiểu chuyện thái, âm thầm leo trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, đây là một đám đánh lên tới so tinh thú còn muốn chỉ sợ tiểu ra hỏa nhóm nha, bọn họ đệ nhất tổ liền như thế như bức, ngược bọn họ chiến đoàn bảy tên tinh anh, nếu là lại đến, kết quả phòng trừng đều là giống nhau, giống nhau nhau đi Bọn họ mới không cần đương chạy hôi. Tiểu tử, cùng ca ca nói thật ra, các ngươi khiêu chiến chúng ta bạo sư chiến đoàn có phải hay không coi trọng kia một khu hai hào lâu. Tim tiểu tử, nhan thu khả tự nhiên sẽ không điều lăng hiền liền tính hắn nhìn người là nàng, nàng cũng trực tiếp làm lơ, nhà nàng chiến trong đoàn nhất không thiếu chính là tiểu tử. Tiểu tử chi nhất nhan khỉ, đều không cần nhà mình đại thiếu để ánh mắt lại đây, lập tức dò số nhập ngồi nói, tự nhiên, lăng đoàn trưởng cảm thấy nhà ta đại thiếu trụ loại địa phương kia thích hợp nàng sao Một câu hỏi lại, không chỉ là Lăng Hiên ánh mắt nhìn Nhan Thu Khả, cơ hồ sở hữu ánh mắt đều chuyển hướng Nhan Thu Khả, mười mấy vạn đôi mắt đều nhịp mà định ở trên người nàng, lạnh nhạt như băng tuyệt mỹ thiếu niên tựa một chút cảm giác đều không có, Mạc Ngọc băng mắt sở nhìn phương hướng, chỉ có đang ở khôi phục chung chu tức tổ mấy người, liền tính nàng rõ ràng không có một tia dư thừa biểu tình, nhưng chính là làm nhìn chăm chú vào nàng người, cảm nhận được nàng đối nhà mình tiểu đồng bọn, quan tâm cùng để ý. Đây là một vị ưu đoàn trưởng. Nhìn đến nhan thu khả đệ nhất lướt qua bọn họ đấy lòng ý tưởng chính là như thế, tiếp theo chính là bị nàng quý khí ưu nhã sở mê, đột nhiên cảm thấy kia 21 khu ký túc xá thật đúng là không có xứng thượng như vậy một cái tinh xảo hoàn mị thiếu niên đi trụ. Một cổ bất mãn hiện lên mọi người nội tâm, bọn họ cảm thấy đệ nhất quân giáo cấp như vậy kinh diễm thế nhân quý công tử an bài trụ đến như vậy địa phương, làm cho bọn họ đều có loại chạy tới phòng hiệu trưởng đại náo một hồi xúc động, còn hảo hiện tại như thế tuyệt diễm quý công tử muốn đổi đến một khu hai lâu ở. Nếu không, bọn họ cũng sẽ giúp hắn đoạt tới cái xứng thượng hắn địa phương đi. Nhan khỉ tự nhiên là biết nhà mình đại thiếu lực sát thương có bao nhiêu đại, mới có thể như thế hỏi lại. Hồ ly tiểu tử, ta như thế nào cảm thấy ba hào lâu càng thích hợp lãnh tiểu tử khí chất? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 212, chỉ cầu một trận chiến, canh 3. Nhan khỉ nghe vậy buông tay, thực thành thật mà trả lời, chúng ta phía trước thật đúng là cái thứ nhất nhìn chúng ba hào lâu. Nhưng Vinh Quang hiện tại đoàn trưởng xem như chúng ta lão người quen, như thế nào có thể đi lên liền tìm hắn phiền tói nha. Ta dựa, lão tử biết tên kia như thế nào sẽ đương đoàn trưởng sau liền chiếm ba hào lâu. Lăng Hiên tặng bao, tùy nhớ hắn lại ánh mắt quay ý mà nhìn về phía nhan khỉ, tiếp tục nói, tên kia chiếm ba hào lâu căn bản chính là chờ các người đi khiêu chiến hắn đi, các người như thế nào tìm tới chúng ta bạo sư chiến đoàn. Hắn hỏi ra lời này khi, lại không biết người xem đài nơi đó góc phải bên dưới chô tối cũng có người muốn biết đáp án. Đúng lúc này, nhan thu khả ánh mắt đối thượng chỗ tối người nọ, nhàn nhặt nói, ngươi tưởng chiến, vì sao làm chúng ta ra tay trước. Đến, này còn không hiểu sao. Rõ ràng chính là, ngươi tưởng chiến, chúng ta liền phải gì ngươi tâm tư, kia không phải quá không thú vị, muốn chiến, tự nhiên là tìm thích hợp đương bồi luyện. Đang lúc lăng hiên tò mò nhan thu khả lời này là đối ai nói khi, kia chỗ tối một đạo cao lớn thân ảnh đi ra, người này đúng là vinh quang đoàn trưởng Thái Mộ Tư. Ở đệ nhất thiếu niên quân giáo tốt nghiệp trước kia đoạn thời gian, đối thủ của hắn tuy nói là hoàn diệp dập, nhưng mỗi lần đều là hoàn đại gia đại bài mà trở vị này tới cửa, cho nên thái mộ tư không ít đi tinh sĩ chiến đoàn địa bản, càng là biết kia ngầm sân huấn luyện, cũng không hiếm thấy tinh sĩ các thành viên huấn luyện. Tới đệ nhất quân giáo sau, hắn thiếu hoàn diệp dập đối thủ này, tự nhiên liền đem mục tiêu chuyển tới nhan thu khả đám người trên người, vẫn luôn điệu thấp thái mộ tư, làm hắn tự động đi khiêu chiến mặt khác chiến đoàn có chút khó Càng làm cho hắn chịu không nổi chính là còn phải đợi tinh sĩ chiến đoàn qua một năm bảo hộ kỳ mới có thể đi khiêu chiến, cho nên ở nhìn đến ba hào lâu khi, hắn mới động nghi thầm, chiếm trước số ba lâu, tưởng chờ những cái đó tiểu gia hỏa chính mình tìm tới một tới. Ai làm tinh sĩ chiến đoàn tiểu đồng bọn chưa từng có che giấu quá chính mình hưởng thụ sinh hoạt tâm thái. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, tinh sĩ chiến đoàn sẽ lựa chọn khiêu chiến bạo sư chiến đoàn mà từ bỏ nhất đến bọn họ mắt duyên ba hào lâu. Cùng ta chiến một hồi, ba hào lâu cho ngươi Thái mộ tư đi ra chỗ tối, câu đầu tiên lời nói khiến cho lăng hiên phát điên, ra hỏa này năm trước chiếm trước ba hào lâu khi, đều không có tự thân xuất mã, hắn tay ngứa muốn tìm ra hỏa này chiến một hồi, bị trực tiếp bị đối phương làm lơ, hiện tại đến hảo, vì cùng nhan thu kia lãnh tiểu tử đánh một hồi, trực tiếp liền đưa ra ba hào lâu. Ngươi nếu là muốn cùng ta nhóm đổi hai hào lâu cứ việc nói thẳng, như vậy khiến cho ta ra tay, không đủ. Nhan thu khả nhẹ lay động tay nhỏ, liền tính ba hào lâu càng hợp nàng tâm. Nàng cũng sẽ không làm công công Chiến một hồi, về sau Vinh Quang che ở tinh sĩ trước Nghe thế ai sở hữu chiến đoàn đều hết trô nói rồi Trước có bạo sư, lại đến này Vinh Quang Này liền hai tòa núi lớn che ở phía trước Về sau tưởng khiêu chiến tinh sĩ chiến đoàn căn bản không có khả năng Đối với nhà mình đoàn trưởng liền vì cùng nhân ra chiến một hồi Liền đem bọn họ Vinh Quang toàn bộ bán đương trông cửa tiểu đệ Toàn bộ Vinh Quang chiến đoàn tới xem quyết đấu đồng thời nhìn trời Trong lòng ám trọc chọc, chọc mà tưởng Quay đầu lại phó đoàn đã biết nhất định sẽ khóc, vốn là mặc kệ sự đoàn trưởng đây là lại cấp mộ phó đoàn càng thêm lượng công việc A. Vinh Quang cùng mặt khác chiến đoàn bất đồng chính là mỗi một thế hệ đều chỉ biết có một cái đoàn trưởng cùng một cái phó đoàn, đương đoàn trưởng vĩnh viễn đều là phủi tay trường quài, cu tất cả đều là đương phó đoàn trưởng vị kia. Vinh Quang hiện tại phó đoàn trưởng tự nhiên là thái mộ tư bạn nối khố, liền hôm nay hắn đều cấp không có thời gian tới xem chàng quyết đấu, nếu là cho hắn biết nhà mình bạn tốt làm sự. Hắn nhất định sẽ lệ dòng chạy đi tích. Nhan Thu Khả đối với Thái Mộ Tư thượng nói vẫn là thực vừa lòng, lập tức đồng ý hắn ước chiến, làm nhà mình các bạn nhỏ đi chuyển nhà đến 3 Hào Lâu, đến nội Hai Hào Lâu, cuối cùng thuộc về ai? Đó chính là Vinh Quang Chiến Đoàn cùng Bạo Sư Chiến Đoàn sự. Nhan Thu Khả cùng Thái Mộ Tư so đấu thị phi công bằng hình thức, cuối cùng kết quả như thế chỉ có đương sự rõ ràng, bất quá, đồng dạng cùng Nhan Thu Khả chiến quá một hồi lăng hiền trong lòng minh bạch thua sẽ chỉ là Thái Mộ Tư, kia thiếu niên thực lực sâu không lường được. Hắn đều hoài nghi đệ nhất quân giáo nội căn bản là không có có thể đương hắn đối thủ. Đổi tới rồi hợp tâm ý địa phương, đối mặt liền phải khai giảng lại lần nữa lựa chọn sở muốn chọn học ngành học, đối mặt khác tân sinh có thể là muốn thận trọng suy xét sự, đối tinh sĩ chiến đoàn tiểu đồng bọn tới nói, hết thể như thường liền hảo. Nói trở về, phía trước vẫn luôn duy trì tinh sĩ chiến đoàn kia 53 người hiện tại tâm tình đó là liền tính đem bọn họ toàn ném đến biến dị thú trong ổ cũng sẽ cười trộm tinh không vạn lý. Tuy rằng hiện tại bọn họ còn không thể cùng tinh sĩ chiến đoàn các thành viên trụ đến cùng nhau, nhưng nhan thu khả đã chuẩn bọn họ có thể cùng nhau huấn luyện, này đối còn ở quan sát kỳ 53 người tới nói, thiên ở kinh hỷ có hay không. Bọn họ phía trước nhưng không nghĩ tới chính mình hành động sẽ đổi lấy cái gì, cũng là bọn họ loại tâm tính này, mới có thể vào tinh sĩ chiến đoàn mắt, đặc biệt là ở cách đấu trường nội biểu hiện làm tinh sĩ chiến đoàn các bạn nhỏ thực vừa lòng, nhận rõ chính mình vị trí, liền tính quan tâm đồng bọn cũng không có ở không hiểu biết trước có điều không nên có hành động, cũng sẽ không vì đột hiện chính mình làm ra chuyện gì. Bọn họ tuy rằng chỉ là an tĩnh mà bồi ngồi ở tả khu người xem đại chỗ, nhưng bọn họ sở hữu biểu tình cùng nhất cử nhất động đều bị tinh sĩ chiến đoàn quan sát đến. Tinh sĩ các thành viên cảm thấy, hôm nay kết quả là chính bọn họ đổi lấy. Á á á, ngày mai thế giới giả thuyết là có thể thượng, ta còn không có đổ bộ khoang làm sao bây giờ a nhan hoa khỏe mắt run rẩy mà nhìn chính phát điên trung nhăn lỗi. Rất muốn nhắc nhở hắn, toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn nội trừ bỏ trước kia đi lên trường học thế giới giả thuyết, liền không một cái có đổ bộ khoang kia đổ vật bọn họ đều không có một cái cấp, tiểu tử này gấp cái gì nha? Kỳ thật loại sự tình này thật đúng là cái gì nhưng cấp, liền tính ngày mai thế giới giả thuyết toàn diện khởi động lại, bọn họ này đó tân sinh cũng muốn thượng xong buổi sáng khóa mới có thể trở về đổ bộ thế giới giả thuyết, quan trọng nhất một chút là, sở hữu trường học đều sẽ có thể ở giáo sinh cung cấp đổ bộ khoang chỉ cần tốt nghiệp khi còn trở về là được. Hơn nữa liền bọn họ này một khu ký túc xá nguyên bản đều đã sớm sắp đặt hảo thượng trong đổ bộ khoang, chẳng qua là phía trước toàn bộ liên bang toàn diện cấm học sinh thượng thế giới giả thuyết, đều đem đổ bộ khoang thu hồi đi mà thôi, nhìn vào ngày mai phía trước, giáo phương liền sẽ toàn đưa về tới. Đúng lúc này, nhan lâm từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến còn ở phát điên trung nhan lối đưa lên một cái xem thưởng chuyển mục nhìn về phía lam mạc công nói, công. Chờ hạ giáo phương đưa tới đổ bộ khoang đều đưa đến ngầm một tầng đi, những cái đó chính chúng ta người không dùng được, lão đại đã giúp chúng ta chuẩn bị tốt, thuộc về chúng ta độc hữu lương dụng khoang. Lương dụng khoang. Ơn, lão đại vừa mới đều cho ta, là ngủ đông khoang thêm đổ bộ khoang nhất thể hóa, hiện tại liên bang đổi mới xuất phẩm chính là loại này, chẳng qua, chúng ta đây là tinh hoa bản đổ bộ khoang. Nói đến này nhan lâm cười lấy ra lam mạc công cái kia, lam mạc công là nhan lâm tiểu đội, cũng chính là chu tứ tổ. Hắn đổi bộ khoang là màu lam đế, như ngọn lửa chu tức chiếm mãn toàn bộ chính diện, hai sơn giác thượng đại biểu quỷ màu bạc tiểu đồ đằng bên có một cái đánh số, đúng là Lam Mạc công tiểu đội thân phận đánh số. A, thật ngầu. Vốn dĩ nghe được nhà mình lão đại đã lựa chọn hảo bọn họ đổ bộ khoang khi nhan lối liền ở kia ngây ngô cười, chờ nhìn đến Lam Mạc công đổ bộ khoang, hắn thiếu chút nữa liền nhào lên đi, còn hảo Mộ công quá hiểu biết mô tuy, ở hắn ra tiếng khi, liền lập tức thu hồi đổ bộ khoang, đây là nhà mình đoàn trưởng cho hắn lựa chọn. Như thế nào có thể làm những người khác đúng chẳng Nhan lâm khỏe miệng chiều chiều mà đem nhan lỗi lấy ra tới sau liền tính kia hóa trực tiếp ghé vào đổ bộ khoang thượng tả cọ, cọ cọ hữu cọ cọ Cái này làm cho hắn đột nhiên cảm giác tự hồ là thấy được nhà mình lao đại tân sùng vật Kia chỉ tiểu thiên hồ giống nhau Tiểu gia hỏa kia tỉnh ngủ sau sẽ làm sự chính là như vậy Ở nhà bọn họ lao đại lòng bàn tay hoặc cổ áo hạ cọ tới cọ đi Làm nụng bán manh Đồng dạng nhận được đến nỗi chính mình đổ bộ khoang nhan hoa nhìn kia khí phách bạch hổ đồ đẳng chiếm mãn toàn bộ bong tàu. Làm hắn yêu thích sờ tới sờ lui sau, mới thu vào chính mình không gian nội. Lâu, các ngươi tiểu đội, ta đều cho các ngươi này đó đội trưởng đi. Tốt, chính chúng ta chia bọn họ. Ấn. Nhan lâm bọn họ vội vàng phát đổ bộ khoang khi, nhan thu khả đăng ở tầng cao nhất thuộc về nàng đơn độc một tầng nội nhìn lôi ca đem mấy giá thu nhỏ lại bản tra xét vệ tinh khởi động, che giấu sau thả đi ra ngoài lôi ca Chúng nó muốn bao lâu mới có thể rời đi thiên thạch khu. Nhan thu khả đến không lo lắng này đó cha xét vệ tinh ở ngân hà tinh hệ nội gặp gỡ cái gì hoặc lãng phí thời gian, tương đối phiền toài chính là quá kêu phiến thiên thạch cách ly khu, kia đối hiện tại liên bang tới nói là thiên nhiên ô dù khá vậy bởi vì có chúng nó ở, làm liên bang vô pháp mau chóng tiếp xúc đến này tứ cấp văn minh tinh hệ nội mặt khác tinh hệ văn hóa. Lôi ca thả ra này bảy giá cha xét vệ tinh. Nhưng không chỉ là đi bên ngoài cha xét cùng giúp lôi ca chuyển được bên ngoài quan võng, chúng nó còn có một cái nhiệm vụ chính là cha xét ra một cái nhưng làm tinh hạm an toàn xuất nhập thông đạo, chỉ có tìm được rồi lộ, bọn họ mới có thể có cơ hội đi bên ngoài nhìn xem, nếu là chờ liên bang chính mình làm ra cái thông đạo tới, nhan thu khả vẫn là không hy vọng như vậy. Nơi này có thể hình thành cái này thiên thạch cách ly khu, đã nói lên nó có tồn tại ý nghĩa, đánh vỡ nơi này thiên thạch phân bố, chính là phá hư này cho thiên nhiên bảo hộ khu. Chủ nhân, ngài lại tốt khen thưởng. Lôi ca không có trả lời nàng phía trước vấn đề đột nhiên toát gian này một câu làm nàng có chút lăng. Tựa hồ trong khoảng thời gian này nàng không có đã làm cái gì đi, có thể cho nàng khen thưởng. Tựa hồ chỉ có liên bang phía chính phủ đi. Ngài quên ngân hà tinh hệ sẽ đến nơi này, là mượn ngài vận phí sao? Nga. Lúc này nhan thu khả đến không thèm để ý, liền tính liên bang cho nàng khen thưởng. Hiện tại cũng chỉ có thể trước cấp chứng tử cho nàng đi. Không, chủ nhân, ngươi lựa chọn này khu. Liên bang tra xét sau, phát hiện không ít nguyên sinh thái tinh, còn có tài nguyên thập phần phong phú tài nguyên tinh. Liên bang thiếu ngài vật tư không dùng được mấy năm là có thể trả hết. Hơn nữa vừa mới quân chính mở họp sau nhất trí đồng ý những cái đó sở hữu nhưng khai thác tài nguyên tinh. Đem có một thành tài nguyên trở thành ngài lần này khen thưởng, lại còn có làm ngài chính mình lựa chọn một viên nguyên sinh thái tinh vì ngài tư lưu tinh. Nhan thu khả nghe thế, liên minh bạch liên bang lần này thu hoạch tuyệt đối tiểu không được. Chưa bao giờ sẽ có thể bất luận cái gì ra tộc Tư Hữu Tinh Cầu Liên Bang hiện giờ sẽ cho nàng một viên Tư Hữu Tinh Cầu, phòng trường là bị bánh nhân thịt khổng lồ tạp vướng đầu. Cũng không phải là, lần này Nhan Thu khả lựa chọn này khu, những cái đó liên bang quân chính cao tầng là tận mắt nhìn thấy đến, nàng tùy tay điểm chúng địa phương, bọn họ thật đúng là đã bị chuyển tới này khu, bởi vậy có thể thấy được, mộ tiểu điện hạ vận khí có bao nhiêu người tiền, phòng trường nếu là có có thể xem, khí vận nhìn xem, Nhan Thu khả vận khí nhan sắc tuyệt đối là tử kim sắc đi. Đó là đại vũ trụ ruột thịt khuê nữ mới có vận khí A. Có cái như vậy nghịch thiên khí vận bảo bối ở, liên bang sao có thể không cung phụng, vốn dĩ bọn họ đã cảm thấy này chỉ nào liền đến nào bản lĩnh đã đủ nghịch thiên, chờ bọn họ phái ra cha xét hạm, dùng hơn 10 ngày đem toàn bộ thiên thạch ngăn cách khu nội cha xét một phen, kia thu hoạch đại, làm cho bọn họ kích động cũng chưa thời gian ngủ, toàn đem tinh lực dùng ở tiếp thu tân địa bản thượng. Gần 500 viên không người tinh, trong đó có 300 nhiều viên là tài nguyên tinh, mà những cái đó nguyên sinh thái tinh không phải nói nó no không có mạch khoáng, thảo dược chờ có giá trị tài nguyên, đối với như cổ địa cầu nguyên sinh thái tinh, đó là nhất thích hợp nhân loại sinh hoạt địa phương, liền tính về sau khai triển lên, cũng sẽ không đi phá hư những cái đó trên tinh cầu tự nhiên cân bằng, cho nên, liền tính biết có không ít tài nguyên, liên bang cũng sẽ không động, đến nỗi thực vật loại. Những cái đó thảo dược hoặc sinh vật loại, đến là muốn lấy động, lại chỉ có thể thu thập một bộ phận, tiến hành nhân công đại diện tích đảo tạo sử dụng. Từ mặt thế sinh tồn xuống dưới liên bang công dân, tất nhiên là sẽ không làm cái loại này mổ gà lấy chứng sự, liền tính là tài nguyên tinh khai thác, cũng sẽ không làm ra quá mức sự, đào giống một viên tài nguyên tinh đó là nhất xuẩn hành vi, chỉ có làm những cái đó tài nguyên vẫn luôn tồn tại, mới có tân đồng dạng tài nguyên xuất hiện. Liên như mạch khoáng, chỉ cần chủ mạch khoáng ở, sẽ có tân mạch khoáng nhân nó tồn tại mà sinh. Lôi ca, những cái đó nguyên sinh thái tinh thế nào? Thập phần không tồi. Ngầm mạch khoáng so với những cái đó tài nguyên tinh còn ở phẩm chất cao, sản vật cũng là chủng loại đầy đủ hết, không nghĩ tới, nơi này thế nhưng có toàn bộ tứ cấp văn minh tinh hệ nên có sở hữu vật loại, còn có một bộ phận là ngũ cấp văn minh tinh hệ mới có. Nghe thế nhan thu khả âm thầm như mày, này nhìn như là chuyện tốt, nhưng nếu là có một ngày liên bang cùng mặt khác đồng cấp tinh hệ bắt đầu liên hệ sau, làm những cái đó tinh hệ đã biết nơi này chính là cái thiên nhiên đại bảo khố, liên bang tuyệt đối thừa nhận không được cái kia hậu quả. Chủ nhân yên tâm, liên bang đã phát hiện cái này lo lắng âm thầm, bọn họ đã bắt đầu làm chuẩn bị. Chuẩn bị gì, nhan thu khả sẽ không hỏi cái này loại xuẩn vấn đề, nếu nhân ra đều minh bạch, nàng cũng không cần loạn nhọc lòng, đến nỗi liên bang phải cho nàng nguyên sinh thái tình nàng tự nhiên muốn cho lôi ca giúp nàng tuyển cái tốt nhất. Chủ nhân, nếu ngài làm lôi ca giúp tuyển, ngài liền phải chờ một đoạn thời gian, hiện tại liên bang quang vóng bao trùm phạm vi mới đến những cái đó tinh cầu, phía trước lôi ca chỉ là đại khái quét ngắm hạ. Muốn tìm ra tốt nhất nguyên sinh thái tinh, liền yêu cầu một đoạn thời gian. Không có việc gì, dù sao liên bang kia còn không có tin tức chuyển tới ta này, chờ bọn họ làm ta lựa cho khi, phòng chừng còn muốn quá một đoạn thời gian sự. Tốt, chủ nhân cha xét vệ tinh ra thiên thạch ngăn cách thời gian lôi ca hiện tại không thể xác định. Lúc này nhan thu khả minh bạch chính mình vừa mới hỏi cái ngốc vấn đề, một cái lôi ca không hiểu biết khu vực, không có tín hiệu quang vong nguy hiểm khu. Sở hữu hết thảy đều chỉ có thể chờ lôi ca thông qua cha xét vệ tinh đi rõ thắng biết, kia phải dùng thời gian tự nhiên là không xác định. Có một cái nhưng tự sản tài nguyên không gian, nhan thu khả đối với liên bang phải cho nàng một viên tinh cầu sự, đến không có bao lớn cảm giác. Hiện tại để cho nàng tò mò là đã đổi mới hoàn thiện tốt thế giới giả thuyết, nơi này nhưng có lôi ca công lao. Tuy rằng biết việc này chỉ có nàng chính mình, nhưng nàng trong lòng minh bạch, lôi ca sở làm hết thảy đều không phải vì được đến những người khác cảm kích hoặc mặt khác ý tưởng. Nó sẽ hỗ trợ liên bang khoa học kỹ thuật phát triển lên cảng. Thuật, tất cả đều là vì làm nàng có cái an toàn sinh tồn không gian. Nàng đã sớm phát hiện, ở lôi ca tinh hệ, thiên thuế hạ lôi ca tinh người đều chỉ có thể xem như vị thành niên. Lôi ca tinh người thọ mệnh quá mức lâu trường, sinh dục năng lực so liên bang hiện tại nữ tính dị năng giả còn muốn thấp. Bởi vậy ở lôi ca tinh, đối vị thành niên ấu thể bảo hộ ở Nhan Thu Khả xem ra, đã tới rồi biến thái cấp. Bọn họ là cho vị thành niên nhóm một cái mài dối chính mình không gian nhưng lại đều phải ở bọn họ đã an bài tốt và an toàn không gian trưởng thành nếu không nói như thế nào lôi ca tinh nhiều nhất chính là khoa học công nhân bởi vì khi còn nhỏ không có cảm nhận được cường giả vi tôn sinh tồn lý niệm quá mức sôi gió sôi nước tuổi nhỏ thơ hấu thiếu niên thời kỳ ngàn năm đều bị toàn bộ lôi ca tinh hệ dân chúng bảo hộ sớm lấy mất đi trở thành cường giả tinh thần tín ngưỡng không biết như thế nào nàng cảm thấy có thể trở thành cựu cấp văn minh tinh hệ lôi ca tinh người không nên như thế coi đoàn mới đúng chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật bọn họ là không có khả năng tăng lên tới cái kia độ cao nhất định có chuyện gì làm nàng bỏ qua hoặc là chính là lôi ca cũng không biết những cái đó cất giấu bí mật không nói mặt khác chính là lôi ca bị bại lộ quá nhanh có thể nghiên cứu ra siêu cấp trí não khoa học của nhân nhóm nơi nào sẽ có thời gian nhàn hạ đi đối ngoại nói bọn họ đã đem siêu cấp trí não khai phá ra tới chính là có thời gian kia cũng sẽ không xuẩn nói ra đi thôi nhưng từ siêu cấp trí não lôi ca ra đời đến bị mặt khác cểu cấp văn minh tinh hệ phát hiện liền một ngày thời gian đều không có đi. Chủ nhân là 17 giờ. Ấn. Nhan thu khả là biết thời gian này, nàng nghi hoặc liền ở chỗ này. Nếu là thông qua cá nhân trí não chuyển tin tức đi ra ngoài, chỉ cần vài phút là được. Nếu là lôi ca chuyển, một giây đều không dùng được. Nhưng siêu cấp trí não khai phá thành công sau, liền lôi ca cho nàng những cái đó tin tức. Này 17 tiếng đồng hồ, căn bản là không có cảm kích giả rời đi quá. Kia này tin tức là như thế nào tiết lộ. Nỗi băn khoăn quá nhiều. Thật hy vọng Lôi Ca những cái đó trong không gian sẽ có cùng chi có quan hệ manh mối đi. Lôi Ca, còn muốn bao lâu ta mới có thể mở ra tầng thứ hai? Chủ, chờ ngài tới rồi 3 e cấp, tổng hợp thực lực là đủ rồi. Nhẹ nhàng chừ chừ khóe môi, vốn nên e cấp mở ra tầng thứ hai, thế nhưng là bị Lôi Ca tinh nhân thiết định thực lực của nàng tới rồi như vậy cao. Hảo đi, hiện tại nàng cũng không dùng được vài thứ kia, chỉ cần chờ ngân hà tinh hệ lên tới 6 cấp văn minh trước mở ra liền hảo. Chủ nhân, ngài không nghĩ nhìn xem Lôi ca giúp ngài chuẩn bị tốt giả thuyết đổ bộ khoang sao. đối mặt bảo hộ quá độ siêu cấp trí não nhan thu khả vô lực Phun Tào chính là kia đổ bộ khoang nàng đều không cần xem cũng biết so với lôi ca cấp tinh sĩ chiến đoàn các bạn nhỏ cải tạo ra tới lực phòng ngự còn muốn cao thượng mấy cái cấp bậc đi phòng trừng nó đều gia nhập một ít lục cấp văn minh khoa học kỹ thuật đi Đúng vậy chủ nhân ngài thực thông minh lôi ca đối ngài giả thuyết đổ bộ khoang sử dụng đều là không gian hy hữu tài liệu nó hiện tại đã cùng lôi mang chúng nó giống nhau Là nhưng tiến hóa, chẳng qua, lôi ca không giúp vì nó chuẩn bị trí não. Không chuẩn bị trí não, Nhan Thu khả đoán được, lôi ca là tưởng chính mình chiếu cô ở thế giới giả thuyết chung nàng đi, cho nên muốn hay không có thể cái trí não ra tới, liền không gì dùng. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 213, Cất dấu tư mật, canh một Nàng liền không rõ, tới rồi cửu cấp văn minh sau, sở hữu cao đẳng sinh vật dùng đều là trí não. Bọn họ liền không cảm thấy kỳ thật toàn bộ cửu cấp văn minh chính là trí nào thiên hạ, sở hữu cao đẳng sinh vật đều là ở trí nào theo dõi chung sinh tồn. Chủ nhân, ngài phát hiện, đúng vậy, lôi ca tinh ở nghiên cứu ra ta cùng lôi mang chúng nó khi, chính là không nghĩ tiếp tục đối mặt một cái không có trí não liền sẽ không có tương lai thế giới, mới có thể đem chúng ta hệ thống trình tự thiết kế thành không có thật sự cảm tình. Nghe thế, nhan thu khả biểu tình có chút nghiêm túc, này vẫn là nàng lần đầu tiên biết, Cựu cấp văn minh tinh hệ trí não là có cảm tình, đột nhiên nhớ tới thật lâu trước xem qua nhất bộ đại phiến, làm nàng nghĩ đến những cái đó hình ảnh, lần đầu tiên nhan thu khả sau lưng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chủ nhân, thỉnh ổn định ngài cảm xúc, những cái đó sự ở liên bang còn không có phát sinh, chỉ cần tránh cho làm liên bang nghiên cứu ra như vậy trí não liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề. Nghe thế nhan thu khả nhắm mắt lại thật sâu thở ra một hơi, nàng thật đúng là chính mình dọa chính mình, mặt khác tinh hệ sự. Cùng nàng có gì quan hệ, chỉ cần liên bang không lăn lộn ra cái loại này có độc lập tư tưởng cảm tình trí não liền hảo, như vậy trí não ở nàng xem ra, đã không thể xem như khoa học kỹ thuật sản vật, nói chúng nó là mặt khác một loại trí tuệ thể mới đúng. Lôi ca cũng nhận đồng gật gật đầu, hắn thân ảnh xuất hiện ở nhan thu khả bên người giải thích nói, chủ nhân đoán không sai, lôi ca liền tính là siêu cấp trí não, lại vĩnh viễn không thể có thật thể, lôi mang chúng nó thật thể chỉ có thể là những cái đó đã cố định tốt không máy móc. Nhưng ở cựu cấp văn minh chung, trí nào tiến hóa sau là sẽ tiến hóa ra cùng cao đẳng sinh vật giống nhau kim loại trạng thái dịch thật thể. Nhìn như trích tiên giống nhau lôi ca, nhan thu khả hỏi, lôi ca, ngươi tựa hồ đối những cái đó trí não thập phần chán ghét. Rõ ràng không có cảm tình, như thế nào sẽ làm nàng cảm giác được lôi ca tâm tình, đây là nàng ảo giác, khổ ai làm lôi ca đáng yêu ở hắn kia năng lượng hình thể thành tuyết sắc áo dài thượng trói lọi viết chán ghét hai chữ. Chủ nhân Ngài không cảm thấy thân là trí não quá độ tiến hóa, sẽ chỉ làm chúng nó thoát ly vốn nên chấp hành nhiệm vụ sao. Chủ không chủ, phó không phó, hảo. Hảo chán ghét. Mang theo nãi khí giọng trẻ con đột nhiên lúc này ở nhan thu khả trong đầu vang lên, làm nàng đầu tiên là sừng sốt tùy nhớ từ cổ áo hạ trảo ra một cái tuyết chết tiểu đoàn tử, nhẹ giọng nói, tiểu thiên hồ, vừa mới là ngươi ở truyền âm sao. Chủ nhân, là tiểu thiên. Vốt vẽ tiểu ra hỏa tiểu hồ đầu. Biết nó là đem nàng xưng hô trở thành nàng cho nó khởi tên, cũng là, tiểu gia hỏa đều theo nàng mấy ngày rồi, nàng đến bây giờ còn không có cho nó cái tên. Tiểu gia hỏa, nghe nói tiên thú trở lên đều là có thể hóa hình, ta đây liền cho ngươi cái mang dòng họ tên đi, đã kêu nhan thiên dung tốt không? Hảo, tiểu thiên thích. Chủ nhân, tiểu gia hỏa này thực không bình thường, sớm như vậy là có thể tâm linh chuyên âm, tu chân ngọc giản ghi lại trùng tiên thú cũng không thể làm được mới sinh ra khế thất thú. Không có đến ngũ cấp trước là không thể tâm linh chuyên âm. ân ta vẫn luôn đều biết Tiểu Thiên không bình thường. Xoa xoa Tiểu Thiên hồ Tiểu hồ đầu, Nhan Thu Khả tiếp tục nói, đều nói hồ tộc trời sinh thông minh rào hoạt, xem ra đây đều là thật sự, Tiểu Thiên tài như vậy Tiểu, liền minh bạch chủ tớ chi phân. Tiểu Thiên hồ xinh đẹp mắt tím nghiêm túc mà nhìn về phía Nhan Thu Khả, tựa thế nói, Tiểu Thiên, vĩnh viễn sẽ không quên chính mình thân phận, Tiểu Thiên là chủ nhân, vĩnh viễn đều là, lôi ca cũng là chủ nhân. Vĩnh viễn đều là Nhan Thu Khả lúc này cũng không biết muốn nói gì hảo Đối nàng tới nói Tiểu Thiên cùng Lôi Ca đều là đồng bọn Nhưng ở chúng nó một trí não một thú tâm Nàng vĩnh viễn đều chỉ là chủ nhân sao Chủ nhân, ngài còn không rõ sao Chúng ta khế ước là bất đồng Nếu Lôi Ca thật sự như những cái đó trí não giống nhau Chỉ cần trói định liền nhưng Ngài đương Lôi Ca là đồng bọn Nhưng có một ngày Lôi Ca liền như Tiểu Thiên hồ nói Khả năng trở thành cái loại này phân không rõ chủ tớ trí não Kêu đối lôi ca tới nói, chính là một loại làm bẩn. ân tiểu thiên là chủ nhân, ca cũng là chủ nhân, không thể phân ơn. Vốn dĩ tâm tình có chút hạ xuống nhan thu khả lúc này lại suy nghĩ cẩn thận chúng nó vì sao không ủng hộ đồng bọn cách nói. Đồng bọn có thể có rất nhiều, nhưng chúng nó là nàng vĩnh viễn không thể chia lìa khế ức giả. Đó là không thể tách ra nàng sở hữu vật, chúng nó thực vừa lòng cái này thân phận. Chỉ vì đồng bọn là có thể chia lìa cũng chúng nó lại là không thể bị quên đi chia lìa Lúc này nhan thu khả lại nghĩ đến những cái đó chỉ dùng gen chói định chi nào, liền có loại sờn tóc gáy cảm giác, xem ra vẫn là nàng lôi ca cùng lôi mang chúng nó này đó chi nào hảo, có thể tiến hóa lại là không thể thoát ly bản thân định ý. Lôi ca, có thân thể của mình không hảo sao. Chỉ là giả thuyết thể lôi ca nâng lên tay xoa xoa nhan thu khả tóc ngắn làm nàng kinh ngạc phát hiện, thế nhưng thật sự cảm giác được đối phương tay, này. Chủ nhân, chỉ cần ngài có thể cảm giác được lôi ca tồn tại liền hảo. Vẫn luôn gần nhất lôi ca liền tính dùng giả thuyết thể đều không có tiếp xúc quá nhan thu khả Này vẫn là nàng lần đầu tiên biết lôi ca giả thuyết thể là có thể chạm vào nàng thật thể Nghe nó trong lời nói ý tứ, nó chỉ có thể chạm vào nàng Tựa hồ là vì chứng thực nàng ý tưởng giống nhau Lôi ca tay cầm hướng phóng tiểu thiên hồ cái tay kia Lại chỉ xuyên thấu qua tiểu thiên hồ cầm nhan thu khả tay Nàng nhìn một cái nửa trong suốt, một cái thật thể hai tay Còn có kia làm như ở lôi ca trong tay tiểu thiên hồ Như thế không hợp lý sự thế nhưng cũng tồn tại. Chủ nhân, quên mất sao? Lôi ca cùng ngài là linh hồn khế ước, lôi ca đối ngài tới nói là chân thật tự thân một bộ phận. Nhan thu khả gật gật đầu, hôm nay nàng xem như bị một trí não một thú hảo hảo bổ một khóa, làm nàng minh bạch không ít tân tri thức à, cũng minh bạch chủ tớ, cũng không phải trước tiên nàng tưởng như vậy, nguyên lai chủ tớ định ý còn có thể như vậy nói, vĩnh không chia lịa nhất thể. Đang lúc nhan thu khả còn muốn nói cái gì khi, tiểu thiên hồ lại một lần ngủ say, Này thật đúng là mới sinh ra trẻ con thú bảo bảo, chỉ có nhiều hơn ngủ mới có thể làm nó nhanh lên trưởng thành A. Chỉ là từ nhỏ thiên hồ sau khi sinh, nó vẫn luôn đều không ăn cái gì thật sự hào sao. Chủ nhân không cần lo lắng, hiện tại linh khí đối nó trợ giúp so đồ ăn đại, nó cùng ngài có khế ước, thông qua ngài có thể hấp thu đến không gian nội linh khí. Còn có thể như thế, nhan thu khả cũng liền yên tâm lại, đem tiểu thiên hồ lại thả lại nó tiểu hoa, nàng cổ áo hạ sau liền lấy ra Lôi Ca giúp nàng chuẩn bị giả thuyết đổ bộ khoang, vốn dĩ nàng sở hữu vật phẩm đều là tứ thần thú đồ đẳng, nhưng tự nhiều bạch trạch kia tổ sau, nàng tứ thần thú đồ đẳng liền thành ngũ phương thần thú đồ đằng. Nhìn màu xanh lơ thương long, lửa đỏ chu tước, màu bạc bạch hổ, ô sắc huyền vũ cùng màu trắng bạch trạch, chiếm đầy toàn bộ đổ bộ bên ngoài khoang truyền biểu, cũng là biết Lôi Ca là như thế nào chế tạo, thế nhưng có thể làm năm thần thú đồ đẳng chỉnh tự rõ ràng, như vật còn sống giống nhau, mang theo quần quần uy năng. Trói định sau, Đương Nhan Thu Khả hiểu biết đến toàn bộ giả thuyết đổ bộ khoang năng lực sau, nàng cảm thấy trong lòng ấm áp nói, Lôi ca, cảm ơn. Chủ nhân, Lôi ca không cần ngài nói cảm ơn, hết thảy đều là Lôi ca nên làm. Hảo, về sau không nói. Thu hồi đổ bộ khoang, Nhan Thu Khả liền trở lại không gian tiếp tục tiến hành cơ giáp thao tác luyện tập, phía trước nàng có hơn 2 năm thời gian, căn bản là không thể huấn luyện tốc độ tay, thực lực vẫn luôn dừng lại ở dê cấp trung việc này, nếu là làm nàng vị kia lý đại đạo sư đã biết. Nhất định sẽ tặng Mau còn hảo phía trước mô đạo sư bởi vì nàng còn ở sinh khí, không dám bắt lấy nàng đương bồi luyện, việc này mới không bị hắn phát hiện. Hiện tại nàng có chút lo lắng lý đại đạo sư một năm sau, có thể hay không tới đệ nhất quân giáo nhìn chầm chầm nàng, nàng nhưng không có bỏ qua nhà mình đạo sư thượng kia liệt cơ giáp khi ánh mắt, kia chói lõi viết chúng ta thực mau liền sẽ gặp lại ánh mắt, làm nàng biết, chờ hắn nhiệm vụ hoàn thành sau, nhất định sẽ tìm đến nàng đi. Cơ giáp thao tác huấn luyện việc này. Nhan Thu Khả chưa từng có thời gian thêm thành tiện lợi, cũng không biết là gì bởi vì, Nhan Thu Khả bản năng liền trước nay không ở huấn luyện cơ giáp thao tác điệu hắc thỉnh hành động thời gian, hơn nữa không gian tự hồ đã cam chịu nàng luyện tập cơ giáp thao tác khi, liền sẽ đem thời gian tỷ lệ cùng ngoại giới đồng bộ. Đối này Nhan Thu Khả đã thói quen, cũng không muốn sửa trước quá. Năm cái giờ cơ giáp thao tác luyện tập sau, Nhan Thu Khả liền bắt đầu mỗi ngày phải làm dị năng huấn luyện cùng tu luyện, tiến vào e cấp đối nàng tới nói chỉ là cái thứ nhất tiểu mục tiêu đạt thành. Mục tiêu kế tiếp tự nhiên chính là tiến vào dê cấp, nói thật, nàng nhưng không có thời gian chờ liên bang dị năng giả có thể tới dê cấp, cũng không nghĩ tới phải đợi liên bang dị năng giả đổi kịp nàng tiết tấu, vì không bị kéo chân sau, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn chính mình đánh vỡ kia cuối cùng. Gông cùm siêng xích làm liên bang dị năng giả nương năng lượng vũ tới nhanh chóng tăng lên thực lực. Phải biết rằng liền tính nàng cái thứ nhất tiến vào dê cấp, ngân hà tinh hệ muốn tiến vào 5 cấp văn minh tinh hệ cũng muốn chờ dê cấp dị năng giả nhân số đạt tới người hoặc là chờ thượng trăm năm, việc này nàng mới sẽ không lo lắng đến lúc đó liên bang không có thực lực đối phó 5 cấp văn minh tinh hệ. Chủ nhân, ngài yêu cầu mấy năm đột phá đến dê cấp. Lôi ca biết chủ nhân nhà mình ý tưởng sau, lập tức bắt đầu tính toán yêu cầu giúp liên bang tăng lên này đó, mới có thể làm liên bang tổng hợp trên thực lực sẽ không kéo chủ nhân nhà mình chân sau. Lôi ca, người nói 5 năm nhưng đủ. Đủ rồi. Lời này nhan thu khả hỏi lôi ca, lấy lôi ca kia chủ nhân vĩnh viễn đều là đối chung khuyển chính tự. Nơi nào sẽ có mặt khác thấy ý, nhiều nhất như thế cảm thấy đến lúc đó liên bang thực lực sẽ kéo chủ nhân nhà mình chân sau, nó liền nhiều giúp bọn hắn bổ bổ, làm cho bọn họ đem tổng hợp thực lực tăng lên đi lên là được. Lôi ca, lần trước ta làm ngươi chuẩn bị cái kia trò chơi hệ thống thế nào? Nhan thu khả không phải chỉ biết nói cùng lời nói người, nàng không nghĩ lãng phí thời gian chờ đợi liên bang đổi kịp nàng bước chân, tất nhiên là sẽ tìm ra có thể tăng lên liên bang thực lực phương pháp, còn ở đệ nhất thiếu niên quân giáo khi, nàng liền nghĩ tới. Thế kỷ 21 những cái đó đại hình ma huyến loại trò chơi thực thích hợp có thế giới giả thuyết tinh tế thời đại, chẳng qua, tinh tế thời đại các tinh hệ tựa hồ chưa từng nghĩ tới, làm giải trí cùng huấn luyện kết hợp ở bên nhau. Lúc này mới làm nhan thu khả kêu lôi ca chuẩn bị ở thế giới giả thuyết liên tiếp một cái dị không gian trò chơi thế giới, làm liên bang công dân cùng bọn học sinh thể hội một phen vượt quá hiện thực vong du thiên hạ. Chủ nhân đã chuẩn bị tốt, sở hữu thủ tục đều đã làm tốt, ngày mai ngài tiến vào thế giới giả thuyết là có thể nhìn đến nó Vậy là tốt rồi. Chủ nhân không nghĩ trước nhìn xem đại khái tin tức sao. Không được, ta liền cùng người chơi khác giống nhau thì tốt rồi, ta cũng đi thể hội một phen tiểu thái điểu rèn luyện. Lôi ca rất muốn nói cho chủ nhân nhà mình, ngài là không có khả năng có cái loại này cơ hội, liền tính ở trò chơi hệ thống nội, sở hữu người chơi đều phải từ không cấp một lần nữa bắt đầu thăng cấp, đã có thể ngài năng lực, liền tính thành không cấp tiểu thái điểu, kia cũng là cường hãn nhất bá vương Long A. Lôi ca sở dĩ sẽ làm nào đó thủ tục, Kia tự nhiên là muốn chiếm độc nhất vô nhị kinh doanh quyền, liền như nó làm ra tới tiểu thuyết internet giống nhau, nó chưa bao giờ có nghĩ tới, làm những người khác chiếm đi chủ nhân nhà mình sang tưởng chủ nhân khai sáng ngân hà liên bang tiểu thuyết internet khơi rỏng, vậy chỉ có thể là chủ nhân, đồng dạng, này game giả thuyết thế giới, cũng chỉ có thể là chủ nhân nhà mình độc hữu. Mặt khác muốn học cũng lộng một cái tới kiếm tiền, nó là tuyệt đối không cho phép có người phân đi đều nên đến nội chủ nhân nhà nó đồng liên bang. Ai nha? Xem ra lôi ca không chỉ là bá đạo, còn có chút độc tài Nga, đây là hết thể cùng chủ nhân nhà nó có quan hệ đều chỉ có thể thuộc về chủ nhân nhà nó sao. Nó như vậy độc bá, chủ nhân nhà nó Nhan Thu Khả biết không? Phòng chứng mỗi chủ nhân còn không biết đi, nếu là đã biết, cũng không để ý tiền tài, cũng cũng không khuyết thiếu tiền tài Nhan Thu Khả chỉ biết bất đắc gì mà vội chắn đi. Chờ đợi thượng thế giới giả thuyết thời gian là gian nan, còn hảo đệ nhất quân giáo đạo sư nhóm đều biết nhà mình bọn nhỏ đã sớm chờ nóng đội mà liên bang chính phủ cũng là thập phần cấp lực, ngày này chính là vì sở hữu bọn học sinh mở ra thông hướng thế giới giả thuyết liên tiếp. Chỉ vì lần này đổ bộ thế giới giả thuyết đối toàn bộ liên bang tới nói ý nghĩa trọng đại, vì có thể nhiều ra một ít tinh thần biến dị công dân xuất hiện, liên bang liền tất cả đều là toàn diện mở ra thế giới giả thuyết liên tiếp khẩu, lại là phân tầng làm công dân nhóm đổ bộ. Việc này đến không có khiến cho bao lớn phản ứng, phải biết rằng vô luận ngươi là buổi sáng một ngày, vẫn là buổi tối một ngày có thể hay không làm tinh thần biến lĩnh dị, đều là xem cá nhân, mà liên bang muốn phân khu làm công dân đổ bộ thế giới giả thuyết, đó là không nghĩ một lần tiến vào thế giới giả thuyết dòng người quá nhiều, sẽ phát sinh ngoài ý muốn, đến lúc đó liền tính ngươi có thể là tinh thần biến lĩnh dị, cũng có khả năng xui xẻo nhân một ít ngoài ý muốn mà mất đi lần này cơ hội. Liên bang làm như vậy là tiểu tâm cẩn thận, ngày hôm qua các đại quân đoàn đã từng nhóm thượng qua thế giới giả thuyết, được đến 3 thành quân nhân tinh thần lực phát sinh biến lĩnh dị, Cái này kết quả làm liên bang còn tính vừa lòng, ai làm sở hữu quân nhân đều đã buổi sáng quá thế giới giả thuyết, vốn dĩ nghĩ lại chờ 2 năm, đầy 10 năm mới làm quân nhân nhóm đổ bộ thế giới giả thuyết, nhưng khoa học kỹ thuật sở xem xét tứ cấp văn minh tin tức cùng tự hành nghiên, cứu ra kết quả làm cho bọn họ. Minh Bạch, sở dĩ tiến vào tứ cấp văn minh tinh hệ, lần đầu tiên thượng thế giới giả thuyết sẽ phát sinh tinh thần biến dị, cũng cùng đưa bọn họ tới này kia ô dù có quan hệ. Kia dù trung tự hồ có nào đó năng lượng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực. Càng ít tiếp xúc thế giới giả thuyết năng lượng, càng có thể hấp thụ nhiều loại năng lượng này, nếu thời gian dài, loại năng lượng này liền sẽ biến mất ở não vực chung, mà kêu năng lượng phân tích được đến kết quả là, sẽ chỉ ở não vực trung bảo tồn nửa năm. Liên bang biết việc này, tự nhiên là sẽ không đăng đợi xem hiện tại, có thể có 3 thành quân nhân tinh thần biến dị, bọn họ sao có thể không hài lòng, đứng ngày hôm sau quân nhân nhóm tái xuất hiện một thành tinh thần biến dị giả khi, liên bang yên lặng mà ở trong lòng cho chính mình binh viên nhóm điểm vô số tán. Thật tốt, xem ra nửa năm nội đều có thể có tinh thần biến dị giả xuất hiện. Các đại học giáo tất nhiên là bị bài tới rồi đệ nhị, làm liên bang nhất nhìn chúng đệ nhất quân giáo, như thế nào sẽ không nghĩ đoạt cuối cùng. Cho nên ngày hôm sau toàn bộ đệ nhất quân giáo nghỉ một ngày, sở hữu học sinh đều khả năng ở ký túc xá nội đổ bộ thế giới giả thuyết. Đại thiếu, còn có nửa giờ, học viện đổ bộ khẩu liền phải liên tiếp thượng, ngài thật bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Tâm! Nhan thu khả gợi lên khỏe môi có khác thâm ý nói. Hy vọng các ngươi có thể tìm được ta, trò chơi thiên hạ thấy. A. Nhan Khỉ nhìn ném xuống bọn họ một mình lưu nhà mình đại thiếu, hắn chỉ có thể cười khổ, trò chơi thiên hạ hắn là biết đến, ngày hôm qua thượng quá thế giới giả thuyết, đi qua kia trò chơi thiên hạ không gian quân bộ đối nơi đó đánh giá rất cao, nói nơi đó là cái tổng hợp luyện binh chẳng, còn có thể làm người trong trò chơi, được đến huấn luyện cùng thực chiến kinh nghiệm, so với thế giới giả thuyết nội các loại huấn luyện quán muốn càng thích hợp, trở thành sở hữu liên bang nhân huấn luyện. Nơi Nghe nói cái kia trò chơi phân ra thượng trăm cái phục vụ khu, nếu nhân số quá nhiều, còn sẽ ra tăng phục vụ khu. Hơn nữa quân đội như thế muốn dùng tới làm luyện binh nơi, có thể xin đặc cấp phục vụ khu, kia sẽ là tăng mạnh bản trò chơi thế giới, khó khăn cũng sẽ so bình thường bản cao thượng gấp đôi. Đương nhiên, đặc cấp phục vụ khu thu phí cũng sẽ là gấp đôi. Mà bình thường khu, chỉ thu thượng tuyến thời gian phí dụng cùng đạo cụ phí dụng, nếu người không mua trong trò chơi đạo cụ hoặc trang bị, cũng cũng chỉ muốn ra thượng tuyến thời gian phí dụng là được Để cho nhan khỉ vô lực chính là, tiến vào kia trong trò chơi người, đều sẽ không biểu hiện nguyên trạng, hơi thở cùng khí chất đều sẽ có điều biến hóa, tưởng ở cái loại này trong thế giới tìm cái nhận thức người, trừ phi tự báo tên thật, nếu không cũng chỉ có thể xem đối phương thói quen tới tìm người, liền bọn họ đại thiếu trang gì giống trang thiên vương cấp kỹ thuật diễn, bọn họ thật sự có thể tìm được người sao. Phòng trưng nếu là làm bốn thiếu tinh bọn họ biết việc này, đều sẽ tập thể khóc đi. Nhan Tây nói làm trong đại sảnh mọi người đồng thời gật đầu. Có thế giới giả thuyết, đối bốn thiếu tinh bọn họ tới nói, rốt cuộc lại có thể cùng đoàn trưởng lao đại hội hợp, không nghĩ tới nhà mình đoàn trưởng lao đại lại ở cuối cùng hố bọn họ một phen, chính mình một người đơn bay, cái này làm cho bọn họ một đám hoa đều muốn khóc có hay không. Bọn họ đã thói quen làm gì đều có lao đại ở thời gian A, lao đại như thế nào có thể liền như thế quăng chính bọn họ đơn bay A. Nhan thu khả mới không điểu một đám đoán nghiệm chung các bạn nhỏ, thật vất vả có thể làm nàng hảo hảo chơi cái thông khoái. Như thế nào có thể còn mang theo một đám tiểu đệ? Chủ nhân, ngài đã không cần tinh thần lần thứ hai biến đến dị, bất quá, lần đầu tiên đổ bộ thế giới giả thuyết, đối ngài cảm giác năng lực vẫn là sẽ có chỗ lợi, ngài muốn hay không hiện tại liền tiến vào đổ bộ khoang chuẩn bị. Có chỗ lợi? Đúng vậy. Vậy thông chi cho bọn hắn đi. Tốt. Thông chi ai? Lôi ca tự nhiên là biết đến, làm tinh thần lực bình tĩnh ổn định sau đi vào thế giới giả thuyết. Đây là lôi ca vừa mới mới từ ngày hôm qua đã phát sinh tinh thần biến dị quân nhân nhóm đổ bộ quá trình chờ mặt khác, phân tích ra kết quả, không biết đối chưa từng tiến vào quá thế giới giả thuyết nhân loại có hay không dùng, dù sao chủ nhân nhà mình làm thông chi, nó liền toàn thông chi hảo. Nhan thu khả này bọn họ bao gồm phạm vi có chút đại, chỉ cần nàng tán thành, đều là người trong nhà, vậy đều ở muốn thông chi trong phạm vi, việc này nếu là làm nàng chính mình làm, phải dùng thượng một ít thời gian. lôi ca tới làm chỉ cần một giây Vô luận là nhan ra đám kia, vẫn là tinh sĩ chiến đoàn, lần này ngay cả cùng muốn đệ nhất quân giáo kia 53 người lôi ca đều hảo tâm thông cao tới rồi. chương 214, trò chơi thiên hạ, canh 2. Kia 63 người nhìn đến tự nhiên là đến từ phó đoàn trường lời khuyên, cái này làm cho bọn họ siêu cấp cảm động có hay không. Lôi ca đây là vô lương ở giúp chủ nhân nhà mình soát hảo cảm độ A. Tiến vào đổ bộ khoang nhan thu khả là không biết những việc này, hiện tại nàng đã tiến vào một cái tinh thần tựa thoát ly. Lại tựa ngủ say cảm giác chung, nàng minh bạch chờ nàng tinh thần lực tiến vào thế giới giả thuyết khi, bản thân liền sẽ tiến vào một loại ngủ đông trạng thái chung. Tiến vào thế giới giả thuyết tiêu hao chính là tinh thần lực, đương tinh thần lực thấp đến 8 phần, sẽ có nhận được nhắc nhở thông chi, chờ tới rồi thấp đến 9 thành khi, liền tính ngươi không nghĩ rời đi thế giới giả thuyết, cũng sẽ bị mạnh mẽ đưa ra thế giới giả thuyết. Đây là đối sở hữu liên bang công dân tinh thần thể một loại bảo hộ thủ đoạn. Giống nhau tam cấp tinh thần lực công dân ở thế giới giả thuyết nhiều nhất nghỉ ngơi một ngày, liền nhan thu khả hiện tại A cấp tinh thần lực, ở thế giới giả thuyết thượng nghỉ ngơi mấy tháng, đều sẽ không nhận được cái loại này thông chi, thực lực khoảng cách vô luận ở đâu đều có rõ ràng khác nhau phân chia. Đang lúc nhan thu khả vô tri vô giác ghi, liền cảm giác được thấy hoa mắt, nàng phát hiện chính mình liền xuất hiện ở một cái xa lạ độc lập không gian nội, bên thai còn chuyển đến lạnh băng máy móc giọng nữ. Nơi này là đệ nhất quân giáo đổ bộ khu, nhan thu đồng học Người tư liệu đã thẩm tra đối chiếu thông qua, thỉnh nhan thu đồng học lựa chọn về sau đổ bộ mà. Nhan thu khả minh bạch nơi này là thân phận chứng thực mà, đối nàng này phấn nộn phấn nộn tân nhân tới nói, lần đầu tiên đi lên, đều phải tới lúc này đây, thẩm tra đối chiếu sau, nàng muốn đi nào liền tùy ý, còn hảo nàng hiện tại đã là đệ nhất quân giáo học sinh, nếu là, còn ở thiếu niên quân giáo nội, liền không thể tự do lựa chọn về sau đổ bộ địa. Đổ bộ mà có hai lựa chọn, liền một cái chính là như vậy đầu tuyển đổ bộ mà. Cái thứ hai chính là người hạ tuyến chỗ, trở lên tới khi, còn ở nơi đó, cái thứ hai là muốn chính mình tay động lựa chọn, nếu không ở hạ tuyến khi lựa chọn hảo, chờ hạ đi lên khi, liền sẽ xuất hiện ở đầu tuyển đổ bộ điện. Trò chơi đại sảnh Tốt, Nhan Thu đồng học trò chơi đại sảnh truyền tống chung. Nhan Thu khả lại lần nữa cảm giác được trước mắt bạch quang trận lõe, nàng liền phát hiện chính mình lại thay đổi cái hoàn cảnh, nơi này đồng dạng chỉ có nàng một người, nhưng bất đồng chính là, nơi này cái lựa chọn không gian. Ở nàng trước mắt xuất hiện mấy cái cửa sổ, cái thứ nhất là nhân vật lựa chọn giới tính. Nhan Thu khả trang nam sinh, nhưng không nghĩ tới đương chính mình là thật nam sinh, lập tức liền điểm nữ. Nhân vật bộ dạng thượng, nàng vốn di tưởng lựa chọn cái băng mỹ nhân, nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này, một con tiểu mau móng nuốt vừa tới, đụng phải tay nàng, điểm tới rồi cái manh muội tử, khóe miệng nàng run rẩy mà nhìn rỗi móng nuốt ra tới thiên hồ, vật nhỏ này là nàng ném không xong phiền toái nhỏ, liền tính nàng tiến vào đổ bộ khoang nội, nó cũng không chịu rời đi. Còn hảo nàng đổ bộ khoang là đặc biệt, cho dù có hai cái tinh thần lực ở trong đó, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nó vận Tắc! Chỉ là nàng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này thế nhưng cũng có thể sử dụng tinh thần thể cùng lại đây. Tiểu thiên, ngươi cũng có thể vào được. Nàng là biết tiểu thiên liền tính nó hiện tại chỉ là ấu thú, nhưng tinh thần lực lại là trời sinh liền đến bảy cấp thượng, linh thú loại tinh thần lực trưởng thành cùng nhân loại bất đồng, chúng nó tinh thần lực là theo thời gian sói mòn mà tự nhiên tăng lên, liền tính không tu luyện. Tinh thần lực cũng có thể đến cửu cấp, nếu tu luyện, tiêu tăng là chỉ biết cao quá nhiều. Chủ nhân, Tiểu Thiên muốn bồi ngươi. Hào đi, ngươi đều tới, liền bồi đi. Nhan thu khả chuẩn Tiểu Thiên cùng đi, đang muốn một lần nữa tuyển cái bộ dạng khi, nàng đột nhiên ngừng tay, vai đầu nhỏ, mặc ngọc băng trong mắt lướt qua giảo hoạt chi thần, trực tiếp liền dùng bộ dạng này. Nàng liền tân trang một chút đều không có, liền trực tiếp dùng hệ thống cấp ra cái dạng này, phải biết rằng, tại đây lựa chọn tốt hết thầy. Tiến vào trò chơi sau là không thể lại đổi, cũng không đúng, quần áo cùng kiểu tóc nhan sắc vẫn là có thể đổi, nhưng kêu muốn chính ngươi tiêu tiền đi mua tới thay đổi, bộ dạng, dáng người lại là không thể lại đổi. Đối với một cái thập phần chán ghét chính mình thân cao không quá quan, bộ dáng quá manh nhan thu khả tới nói, ai sẽ nghĩ đến nàng liền dùng này nàng nhất không có khả năng lựa chọn bộ dạng, còn liền dung mạo đều không có tân trăng hạ. Con hảo tiểu thái điểu tân sinh chức nghiệp là ở tới rồi thập cấp mới có thể đến chủ thành đi lựa chọn. Nếu là cũng ở chỗ này cùng nhau tuyển, cũng không biết vị này muốn như thế nào hố chính mình. Một bậc đến thập cấp đều chỉ có thể làm tay mới nhiệm vụ, sắc quái cũng chỉ có thể dựa vũ lực, đây là mài rua thuật đấu vật tốt nhất địa phương. Chủ nhân, ngay hiện tại liền phải tiến vào trò chơi sao? nhan thu khả nghe được lôi ca thanh âm lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta còn không có nhìn đến trò chơi này giả thiết, trước xem hạ đang nói đi. Tốt! Nơi này là lôi ca thế giới. Nhưng làm nơi này chủ thần Lôi ca chỉ có thể nhìn chủ nhân nhà mình chơi, lại bị yêu cầu không thể nhúng tay chuyện của nàng, liền tính nhan thu khả trong trò chơi bị khi dễ, Lôi ca cũng không thể nhúng tay, đây là nhan thu khả đối Lôi ca yêu cầu duy nhất. Nhan thu khả đem toàn bộ trò chơi cơ bản giới thiệu xem qua sau, cũng minh bạch này cùng thế kỷ 21 vong du diễn không nhiều lắm khác biệt, cũng liền không ở xem đi xuống. Nói thật, nàng vốn dĩ không tưởng tiến vào thế giới giả thuyết liền tới trò chơi này thiên hạ, nhưng vì theo mọi người... Không bị những cái đó tiểu tử nhóm phát hiện, nàng tất nhiên là không thể làm có khác người khác, hiện tại toàn bộ đệ nhất quân giáo chín thành học sinh đều nói trạm thứ nhất liền phải tới trò chơi này thiên hạ nhìn xem, thử xem thân thủ, nàng có thể không đệ nhất chỗ liền tới này sao. Tử vong sau rớt một bậc kinh nghiệm, bị thương chân thật cảm giác là 85%, lôi ca, ngươi thật đúng là tàn nhẫn nha. Trăm hấn thành cương, là nha, nhưng ngươi cũng phải nhìn xem ngươi chế tạo ra tới tiểu quái cấp bậc cùng thực lực nha. Nghịch tập mới là Vương đạo Người sẽ không sợ, cuối cùng lạc thảm đạm kinh doanh sao? Chủ nhân xin yên tâm, loại chuyện này, là sẽ không phát sinh. Nhan Thu Khả cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, đến không thật sự cảm thấy lôi ca làm như vậy có gì quá mức, chỉ có cảm nhận được bị thương cùng tử vong thống khổ, mới có thể càng quý trọng chính mình sinh mệnh. Nhìn đến kia đưa vào tên chỗ, nàng trực tiếp tùy ý đưa vào mạc ly hai chữ, nàng liền không có cảm giác được chính mình lựa chọn nhân vật cùng tên này chênh lệnh quá lớn, manh muội tử kêu mạc ly, này thực không khỏe được không? Đương sự không cảm giác, trực tiếp liền điểm xác định sau, nàng hiện tại bộ dáng liền biến thành nàng tuyển tốt bộ dáng, ở thế giới giả thuyết nội, đều là thật danh chân thật bộ dáng đổ bộ, nhan thu khả tưởng không bị tìm được, thật đúng là chỉ có thể tại đây trong trò chơi mới có thể thực hiện. Nàng đem đỉnh đầu mạc ly hai chữ che dấu hảo sau, thân xuyên tân nhân phục manh mội tử rời đi trò chơi đại sảnh, tiến vào tân thủ thôn. Nhan thu khả không nghĩ tới đi tiếp nhiệm vụ, nàng trực tiếp liền mang theo tiểu thiên hồ sát hướng về phía vùng ngoại ô thu khu tìm tới một bậc con thỏ tới chàng đơn ngực tàn sát tuồng ba lô chung tay mới chuyên dụng vũ khí tiểu trì thủ nàng cũng chưa nhìn liếc mắt một cái liền như vậy một quyền một cái đi dết sạch rồi tiến chăm chỉ tiểu thỏ quân mà làm nàng dừng tay nguyên nhân không phải nàng vừa mới lên tới tam cấp mà là hệ thống nhắc nhở một cái tin tức đinh chúc mừng người chơi mạc ly giết chết 100 con thỏ được đến sát thỏ năng thủ danh hiệu khen thưởng tiểu bột thỏ vương một con thỉnh chuẩn bị đối mặt thỏ vương lửa ra đi nghe thế hố cha khen thưởng Nhan Thu Khả nếu là lại không dừng tay, nàng định lực cũng quá cao đi. Nàng là không nghĩ tới lôi ca như thế phúc hắc, thế nhưng đem khen thưởng có thể thành như vậy, bột là sẽ rất thứ tốt, có thể tưởng tượng lấy thứ tốt, liền phải chính mình liều mạng, này nơi nào là phát thưởng lệ nha này rõ ràng chính là tặng người quy thiên đi. Thỏ vương là năm cấp tiểu bột, này đối hiện tại chỉ có tam cấp Nhan Thu Khả tới nói, thập phần thủ đoạn đầu cấp đi. Làm tiểu thái điểu, Nhan Thu Khả cái này cũng không dám thắc lớn. Nàng rốt cuộc nhớ tới kêu đem bị nàng quên đi tiểu truy thủ, lấy ra trùy thủ khi, nàng trước mắt liền nhiều một con hồng nhạt đại thỏ. Dựa chi, nào có thỏ xám lao đại là phấn con thỏ, này không khoa học A, lôi ca thật đúng là có tài A. Sắt chỉ phấn con thỏ, một người một thú mới đối thượng, nhan thu khả huyết liền ào ảo mà rớt, con thỏ vương so nàng cao hai cấp, đối phó lên khó khăn chút, nhưng loại này khen thưởng loại bột người ngoài còn giúp không được vội, chỉ có dựa vào nàng chính mình. Một người một thỏ đánh mau 10 phút. Trước bị nhan thu khả tìm được rồi cơ hội lau con thỏ vương cổ, đưa nó quy thiên, đương trong thai nghe được hệ thống nhắc nhở âm khi, nàng mặc ngọc còn người sáng lên. Làm cái thứ nhất ở tiến vào trò chơi nổi ngắn nhất thời gian soát ra buột hệ thống khen thưởng cho nàng đồ vật thật đúng là nhiều. Một bộ thập cấp tuyển chức trang bị, đây là yêu cầu chờ đến lựa chọn hảo chức nghiệp sau, mới có thể mở ra lễ bao. Còn có một bộ phấn thỏ trang, loại này chẳng phân biệt chức nghiệp đều có thể xuyên đặc thù quần áo, cũng chỉ là ăn mặc chơi ba cái truyền thống ch 10 bình hồng 10 bình lam, còn có 100 cái đồng vàng. Ai nha nha, ngay cái thứ nhất xuất ra bộ khen thưởng thật đúng là nhiều, cũng chẳng lẽ nó muốn cao hơn hai cấp, không nói mà khác, liền kia 100 cái đồng vàng đối một cái không có hướng quá tệ tới nói, đã xem như có tiền chủ. Phải biết rằng, nơi này tối cao chính là đồng vàng, 1000 cái tiền đồng đổi một đồng bạc, 1000 cái đồng bạc đổi một cái đồng vàng, mà đồng liên bang đổi tiền đồng là một so một, nếu ngươi có bản lĩnh ở chỗ này kiếm tiền, Hệ thống cũng sẽ không ngăn cản, nơi này tiền là có thể tìm trò chơi hoặc phỉ COF sai đổi thành hiện thực sử dụng đồng liên bang. Đổi tỷ lệ cũng là 1 so 1. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hay không toàn bình thông cáo người chơi Mark Lee trở thành sát thỏ vương anh hùng. Không cần. Nhan thu khả cự tuyệt, làm hệ thống ẩn tàng rồi tên nàng, đem cái thứ nhất trò chơi thiên hạ trung tiến vào anh hùng bảng số 1 nhân vật, liền như vậy điệu thấp trên mặt đất bảng. Giết cao chính mình hai cấp con thỏ vương. Toàn thân khó chịu Nhan Thu Khả lập tức thăng cấp đến 4 cấp sau, gì thống khổ cảm giác cũng chưa, giống như trước kia thăng cấp sau giống nhau, hiện tại Nhan Thu Khả cảm giác được chỉ có thực lực đột phá sau lực lượng. 4 cấp Vận động một chút thân mình sau, Nhan Thu Khả không có đỉnh trực tiếp vứt bỏ đám thỏ con, hướng về ngũ cấp giá thu lợn rừng mà đi, nơi này đối những người khác tới nói, là một lần nữa mài rua cơ sở hảo địa phương, nhưng đối Nhan Thu Khả loại này đã đem cơ sở tu luyện đến mức tận cùng tới nói, một chút tác dụng cũng không có. Vì thế, nàng mới có thể trực tiếp tưởng xoát đến thập cấp, đi trước chuyển trước. Đại ở nàng cổ áo hạ Tiểu Thiên Hồ bởi vì là tự động chói định thành nhan thu khả đệ nhất chỉ trò chơi sùng vật. Từ nàng soát quái khởi, sẽ có một ít kinh nghiệm phân cho nó. Hiện tại nhan thu khả là 4 cấp, Tiểu Thiên Hồ cũng có 3 cấp. Tới rồi lợn rừng khu, nhan thu khả lại lần nữa bắt đầu rồi ngược quái thời gian. Hiện tại nàng liền tính chỉ là Tiểu Thái Điều Thân Thể, nhưng bản thân sở học sở sẽ thuật đấu vật, ở chỗ này vẫn là có thể phát huy Duy nhất thiếu chính là đã không có trong cơ thể khí kình mà thôi. Có 10 bình hồng nơi tay, nhan thu khả căn bản là không lo lắng huyết điều có thể hay không bị thanh linh. Đến nỗi thể lực vấn đề, chỉ cần ở tiêu hao quang trước thăng cấp là có thể khôi phục Ngũ cấp, lục cấp, thất cấp, thấp cấp. Đinh. Chúc mừng người chơi mạc ly trở thành ngắn nhất thời gian đạt tới thập cấp tân nhân, được đến thăng cấp tay thiện nghệ danh hiệu. Đinh. Chúc mừng người chơi mạc ly lấy được ngắn nhất thời gian đạt tới thập cấp tân nhân khen thưởng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, người chơi hay không tiến hành toàn bình thông cáo. Vì về sau không ở có loại này phiền toái vấn đề, nhan thu khả trực tiếp giả thiết, một sao sở hữu yêu cầu phía chính phủ thế giới thông cáo tin tức tất cả đều nặc danh được, cũng không cần đang hỏi nàng, nếu khả năng, nàng thật muốn lựa chọn che chắn cùng nàng có quan hệ sở hữu tin tức. Lúc trước nàng như thế nào liền không có nhắc nhở lôi ca hơn nữa loại này giả thiết, còn hảo có cái có thể giả thiết thành nặc danh thông cáo ở nàng coi như kia cùng chính mình không quan hệ thì tốt rồi. Lúc này toàn bộ trò chơi thiên Hà Nội, đã là học sinh đảng thế giới, sở hữu mới thượng đến không lâu người chơi đều còn ở tiếp nhiệm vụ làm nhiệm vụ trung soát kinh nghiệm, tối cao cũng mới 5 cấp, chợt nghe được phía chính phủ thông cao xuất hiện chúc mừng mổ mổ mổ người chơi lấy được ngắn nhất thời gian đạt tới thập cấp tân nhân khen thưởng, được đến thăng cấp tay thiện nghệ danh hiệu kim sắc phụ đề khi, một đám đều dại ra. Sắc thu vương, wow! Đây là nào lộ tới đại thần A, tiêm hiện tại mới 3 cấp Như thế nào liền ra cái thăng cấp. Tập hung quái, không phải đâu, hôm nay không đều là thống nhất 9 giờ thượng thế giới giả thuyết sao? Vị này đại thần thế nhưng chỉ dùng 1 giờ liền đến thăng cấp. Tiểu muội tại đây, không không không, vị kia đại thần chỉ dùng 42 phút, các ngươi xem anh hùng bảng. Khinh ta giả sát, a a a. Đây là từ đâu ra đại thần a, không đến 1 giờ, liền hai lần dựa bảng. Tới chơi đi, huynh đệ, ngươi gì liền biết, cái thứ nhất soát đến con thỏ vương vị kia đại thần cùng vị này chính là cùng cái Ngược quái tiểu hái, ai nha, trên lầu có phải hay không nao tản, người ngẫm lại nhà nếu là nhân ra không có soát đến buộc, nơi nào sẽ nhanh như vậy liền đến thập cấp. Còn không đợi thế giới soát mạc đảng nhóm soát đủ rồi, phía chính phủ lại một cái thông cáo làm không ít còn ở đánh quái người chơi trực tiếp bị dọa quên còn ở sắt quái chung liền như vậy vô tội mà bị tiểu quái ngược treo. Còn có không ít người chơi là bị kinh trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, trong thôn một mảnh nằm thi đảng. Hệ thống thông cáo, chúc mừng mỗ mỗ người chơi. Sùng vật đạt tới thấp cấp, được đến sùng vật Đại Lê Bao, nhất đồng chủ nhân Đại Lê Bao, chủ nhân vạn thuế danh hiệu. nha một đám tiểu thái điểu đều còn không biết có thu sủng cái này kỹ năng khi, mộ chỉ liền mang theo sùng vật cùng nhau soát tới rồi thấp cấp. Như vậy đã kích đối sở hữu người chơi tới nói, đã có thể khiến cho công nổi giận Nếu không phải biết trò chơi này thiên hạ không có khả năng sẽ có tấm màn đen, hiện tại sở hữu bị người nào đó năng lực cường hãn khí đi liên bang chính phủ kháng nghị đi. Đến nỗi cùng đi vào trò chơi thiên hạ tinh sĩ chiến đoàn một chúng, ở nghe được này một thoán mộ vị đại thần nghịch thiên cử chỉ khi, bọn họ tập thể cười hát hát, không cần đoán cũng biết, có thể chơi ra như thế tim đậu, sẽ chỉ là nhà bọn họ đoàn trưởng lao đại. Kháng Kim Long, lao đại chính là lao đại nhà, đến chỗ nào đều sẽ chỉ là mạnh nhất đại thần. Quỷ Kim Dương, lao đại đều tới rồi thấp cấp, chúng ta cũng muốn nhanh hơn thăng cấp. Hư nhật thử, thật không biết đoàn trưởng là như thế nào thăng cấp, dựa theo chúng ta như vậy tổ đội soát quái. Không phải muốn so nàng một cái đơn phi thăng cấp màu sao. Liêu thổ trương, các người nói kia sủng vật có thể hay không là tiểu thiên hồ nha. Nữ thổ bức, đoàn trưởng sẽ không đem cái kia mới sinh ra vật nhỏ lộng tới trong trò chơi tới đi. Nó tinh thần lực tới rồi 3 cấp sao. Trương Nguyệt Lộc, ai biết, lão đại làm ra sự, có nào kiện là hợp lẽ thường. Vị thổ trĩ, cũng là, liền tính kia vật nhỏ cũng chỉ biết ngủ, tưởng phát hiện nó thật đúng là có chút khó. Đấu một giải, bất quá, cái này mục tiêu hảo tìm được. Nhìn xem ai mang sủng vật liền có khả năng là chúng ta đoàn trường đi. Ngưu Kim Ngưu, kia nhưng không nhất định, nếu là Lao Đại không cho Tiểu Thiên Hồ ngoài đầu, chúng ta cũng phát hiện không được. Dựng Hòa Sa, thật là, trò chơi thiên hạ cá nhân tin tức như thế nào còn có thể che giấu, nếu có thể nhìn đến, chúng ta hiện tại đi tìm kia thập cấp đại thần liền nhất định là Lao Đại. Trần Thủy Dẫn, tùy Duyên đi, Lao Đại liền tính không tìm đến, nàng cũng sẽ chú ý chuyện của chúng ta. Bạch Hồ Trầm, Trần nói rất đúng, chúng ta một bên tìm. Một bên chờ đầu là được. Chu tức công, không biết có hay không người chiếu cố lao đại. Thanh Long Cung, công nha, ngươi thật đúng là cùng quỷ đồng bộ, làm gì đều rất muốn lao đại có hay không bị hảo hảo chiếu cố. Chu tức công, cùng ta thích làm. Bạch Hồ Y Kỷ, tưởng nàng. Bạch Hồ Mẫn, tiểu y đi tưởng đoàn trưởng nha, không có việc gì, chúng ta nhanh lên đến thập cấp, liền khả năng tìm được nàng. Bạch Hồ Y Kỷ, hảo. Bích Thủy Du, sắc. Huyền Vũ Lượng, hắc hắc. Vách tường cũng muốn tìm đoàn trưởng. Để thổ hạc, hừ, lão đại thật là, sao lại có thể quăng chúng ta đơn phi. Tinh Nhật Mã, ta cũng tưởng lão đại. Tâm Nguyệt Hồ, nhan khỉ vâu ngữ nhìn trời, bọn họ cùng đại thiếu tách ra cũng liền hơn một giờ đi, này liền suy nghĩ, thật là không rời đi ra trưởng ai nhóm A. Khi thủy báo, Tâm, ngươi như thế nào không nói lời nào. Tâm Nguyệt Hồ, lời nói đều bị các ngươi nói. Bạch Hồ Hàn, lâu, chúng ta thật sự có thể tìm được đoàn trưởng sao. Lầu Kim cầu buông tay, phòng chứng rất khó, lao đại ngụy trang năng lực là nhất lưu trình độ. Phong Nhất Thỏ, không chỉ là nhất lưu, đó là đại thần cấp, chúng ta đều là lao đại dạy ra. Mô cô gái nhỏ này có tính không tự hành tin nóng. Thất hòa chư, ta mệt nhọc. Tuy hòa hầu, ta dựa, thất, sát trách ngươi cũng có thể mệt nhọc, tiểu tâm bị dã thú ngầm đi. Chu Tức Thân, thất đội trưởng chính là Heo. Huyền Vũ Giản, thân mội mội, tiểu tâm thất cho ngươi mặc giày nhỏ. thanh Than Thất có thời gian kia, hắn sẽ dùng để ngủ, lại nói đoàn nội tiểu nha đầu nhóm cũng không thể trọc. Bốn thiếu tinh cảnh, nhàm chán, còn tưởng rằng có thể cùng thiếu chủ cùng nhau. Bốn thiếu tinh triệt, ân, vốn đang tưởng rốt cuộc có thể cùng thiếu chủ cùng nhau huấn luyện. Bạch trạch diễm, hảo tưởng thiếu chủ. Tứ thiếu tinh địch, thiếu chủ liền tại đây trong thế giới. Bốn thiếu tinh bân, chúng ta cũng nhanh lên soát cái bột xuất hiện đi, thăng cấp nhanh là có thể tìm được thiếu chủ. Vĩ hỏa hổ, ai nha, các người mấy cái đương nửa ngày hũ nút rốt cuộc mở miệng. Giác mục dao, không có lao đại, hảo không thói quen. Tình mục ngạc, tiêm thích nhất xem lao đại ném đại chiêu. Bạch hồ kim, tất thật là khủng khiếp. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 216, kỹ năng, đột phát thai nạn. Đúng vậy chủ nhân, lôi ca thiết kế khi, cảm giác tất cả đều là nửa nhân vật nửa huấn luyện, có chút vi phạm trò chơi danh, liền thiết kế ra bốn cái che giấu chức nghiệp, bọn họ sở hữu kỹ thuật là sẽ không cùng hiện thực quả câu Lôi ca không nói ra lời là, nếu là nhiều hệ dị năng đều, cũng là có thể cùng hiện thực quả câu, mà nó làm cho này che giấu chức nghiệp kỳ thật chính là vì chủ nhân nhà mình, chờ nàng phát hiện khi, hắc hắc, liền minh bạch lôi ca khổ tâm. Đã biết này đó, Nhan Thu Khả liền đem tâm tư đặt ở xạ thủ kỹ thuật thượng xạ thủ một cấp kỹ thuật cũng là một cái, xác định địa điểm xác kích. Đây là dùng để huấn luyện người chơi định vị cùng chuẩn xác độ, cũng là bắn tên cơ sở, ở không có hoàn toàn nắm giữ trước, là không thể lại học tập tân kỹ thuật Liền tính ngươi tới rồi 100 cấp, nếu ngươi mỗi một cái kỹ thuật không thể hoàn toàn nắm giữ, vậy chỉ có thể dừng lại ở nơi đó. Lúc này Nhan Thu Khả đã chạy tới chủ thành bên cạnh một cái truyền tông quán, nơi này có đi mặt khác khu vực truyền tông trận ở, chỉ cần ngươi lựa chọn hảo muốn đi địa phương, điểm đánh truyền tông, liền sẽ bị truyền tông đến ngươi muốn đi địa phương. Nhan Thu Khả hồi tưởng một chút nàng vừa mới xem qua ma thu phân bố bản đồ, lập tức ở truyền tông biển báo giao thông chỗ điểm thượng đi phía tây La Lân Thành. Nơi đó là thập cấp đến 15 cấp ma thú địa bàn vừa lúc thích hợp hiện tại nàng tới luyện tập tài ban cung có dĩ năng cùng tinh thần lực không chế nắm giữ giữưu tú đấy ở nhan thu khả xác định địa điểm xạ kích kỹ thuật không đến trong chốc lát liền soát man đăng giá việc làm bán giá trị chính là hệ thống căn cứ ngơi đối kỹ thuật nắm giữ thuần thụ độ tới rồi mãn giá trị cũng đã nói lên kỹ thuật này người đã học được nếu là trong hiện thực nhưng dùng kỹ thuật vậy chúc mừng người người liền tính rời đi trò chơi tới rồi trong hiện thực cũng có thể làm được Đương nhiên cái này tiền đề là, ngươi muốn lựa chọn đúng rồi chính mình chức nghiệp. Nếu một cái mục hệ, lựa chọn kim hệ, liền tính ngươi đều soát mãn đăng giá, cùng ngươi hiện thực không đối khẩu, vậy ngươi trong trò chơi cũng đều là bạch học luyện không, mà những cái đó không có dị năng, nếu là thuần tới chơi, đến là có thể tùy ý lựa chọn chức nghiệp, nếu là tưởng ở chỗ này học vài thứ, vậy lựa chọn chiến sĩ, kiếm khách, thích khách liền hảo, bảo đảm trong trò chơi học được, ngươi ở trong hiện thực huấn luyện hạ làm thân thể cùng tinh thần phối hợp sau, cũng có thể làm được. Kỳ thật nơi này chính chính là mang theo truyền thừa công pháp trò chơi nơi. Không thấy được liên bang quân bộ kia vài vị nguyên soái một cái cá nhân lao thành tinh, đã sớm ở ngày đầu tiên liền phát hiện việc này, hiện tại sở hữu quân đoàn chỉ cần không nhiệm vụ, đều bị ném tới rồi trò chơi thiên hạ bọn họ xin đặc thủ khu vấn luyện chung. Lôi ca là dựa theo chủ nhân nhà mình ý tưởng làm ra trò chơi này thiên hạ, khá vậy không có nghĩ tới dẫn họa thượng thân, cho nên chính là những cái đó kỹ thuật, cũng đều là căn cứ liên bang hiện tại công pháp cùng dị năng chiêu số Đi tạp thêm tinh cải tiến phẩm, kể từ đó, liền tính về sau tứ cấp văn minh tinh hệ phát hiện trò chơi này thiên hạ, cũng sẽ không có gì tham nghiệm. Một ít liên bang công dân đều sẽ, lại là đại chúng hóa công pháp, ai sẽ nghĩ đi chiếm hưu A. Swatman đáng ra xác định địa điểm xạ kích sau, Nhan Thu Khả phát hiện căn bản là không thể đem nó tăng đến 5 cấp kỹ thuật, lập tức thông minh, chỉ có ma huyễn sư chức nghiệp kỹ thuật mạng giá trị sau, gia tăng kỹ thuật cấp bậc mới có thể làm được. Minh Bạch Nguyên Nhân Nhan Thu Khả chỉ phải khỏe miệng run rảy mà thay đổi chức nghiệp trang bị sau, bắt đầu sử dụng ma huyễn sư quần công kỹ thuật, gió bao băng xương. Nay vừa thấy đã biết là cái băng cùng phong hệ dị năng, nhưng đều nói là thuần khiết trò chơi kỹ thuật, liền không có muốn thật sự nắm giữ tới tâm ứng tay, chỉ cần soát man đánh giá kỹ năng thuần thục độ là được. Vấn đề là, dùng kỹ thuật này sau, có toàn hệ dị năng Nhan Thu Khả, như thế nào sẽ không nghĩ nghiên cứu ra như thế đặc biệt tổ hợp dị năng công kích phương pháp. Nhìn xem ma huyễn sư những cái đó còn đều không có năng lực học kỹ thuật, làm nàng kinh hỉ chính là, vừa lúc là toàn hệ dị. năng đều có các loại tổ hợp công kích phương pháp. Lúc này nhan thu khả có chút cảm động, đây là lôi ca ở dùng chính mình phương thức giúp nàng tăng lên công kích thủ đoạn nhà, vì này đó cũng không biết lôi ca chuẩn bị bao lâu, còn hảo nàng sớm như vậy liền phát hiện này trước nghiệp, nếu không, lôi ca tâm huyết còn không biết muốn bao lâu mới có thể bị nàng phát hiện. Nhan thu khả đoán không sai. Này đó kỹ thuật là lôi ca từ biết chủ nhân nhà mình là toàn hệ khi, liền bắt đầu chuẩn bị chứ, hiện giờ nhan thu khả đã 13 tuổi, hơn nữa vẫn là linh hồn kia một năm, lôi ca không sai biệt lắm dùng mau 14 năm, mới có hôm nay này đó kỹ thuật. Nói là 14 năm, nếu là hơn nữa nhan thu khả thời không gian những cái đó thời gian, lôi ca sử dụng thời gian tuyệt đối còn ở nhiều, lôi ca là sẽ không lấy không có yên lòng kỹ thuật làm chủ nhân nhà mình lãng phí thời gian nghiên cứu. Hiện tại ma huyễn sư những cái đó kỹ thuật đã là nó vô số chính phân tích nghiên cứu, kết hợp một đến kiểu cấp văn minh tinh hệ sở hữu dị năng công kích phương pháp sau thành quả. Chủ nhân, sinh nhật vui sướng, đây là lôi ca vì ngày chuẩn bị 13 tuổi quà sinh nhật. Lôi ca, ta sinh nhật đều qua đi vài thiên đi. Nàng nhưng nhớ rõ hôm trước thu được nhà mình những cái đó trưởng bối tinh tế nhanh chóng tới các loại quà sinh nhật liền ở 7 ngày trước đi. Liên bang làm việc quá chậm, lôi ca chỉ có thể đem quà sinh nhật tắp sau. Lênh ảnh thanh âm không có một tia cảm xúc phạm phồng, làm người nghe chứng đau, còn hảo nhan thu khả không có kia đồ vật, cũng liền sẽ không cảm thấy đau, bất quá, nó như vậy thật đúng là không giống như là ở băng nhân khánh sinh A. Minh bạch này gió báo băng xương là có thể ở trong hiện thực công kích sau, nhan thu khả tâm tư liền phóng tới cái này công kích luyện tập cùng nghiền ngâm thượng, suốt một ngày thời gian, nàng còn ở là một bên giết ma thú một bên sử dụng kỹ thuật này, đồng thời còn muốn ở sử dụng khi đem nó nghiên cứu thấu cũng không biết có phải hay không, Nhan Thu Khả trời sinh đối chính mình dị năng có ngộ tính, dùng 24 giờ, Nhan Thu Khả rốt cuộc ở lên tới 19 cấp khi, đêm này nhất chiêu nghiên cứu thấu, lúc này nàng cũng phát hiện chính mình nắm giữ chiêu này sau, cũng đem kỹ thuật thuần thuộc độ soát mãn đăng giá, đồng thời, nàng còn phát hiện, rõ ràng là dùng cùng cái kỹ thuật, nhưng ở nàng học tập biết sau, sử dụng khởi gió bao băng sơ khi, áp lực thế nhưng so nguyên lai like phải mạnh hơn gấp đôi. Đây là sẽ cùng sẽ không khác nhau đi. Có cái này nhận chi, Nhan Thu Khả lập tức đem gió bão băng xương cái này kỹ thuật thêm mãn điểm tới rồi 5 cấp vi lực sau, liền điểm đánh học tập ma huyễn sư đệ nhị kỹ năng, còn hảo Lôi Ca thiết kế ra tới sở hữu chức nghiệp kỹ năng học tập chỉ có lần đầu tiên là hướng chuyển chức trưởng lao học tập, phía dưới kỹ năng có thể tự hành học tập, bất quá, muốn học hảo một cái kỹ năng sau, mới có thể cởi bỏ cái thứ hai kỹ năng. Giáp mặt đối với ma huyễn sư cái thứ hai kỹ năng khi, Nhan Thu Khả chớp chớp mắt cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Rõ ràng trước một cái vẫn là quần công kỹ năng, như thế nào tới rồi cái này liền thành phụ trợ hình. Đây là một cái băng hệ thêm quan hệ tổ hợp phụ trợ kỹ năng, băng liên quang ảnh. Xem tên này liền biết không phải gì công kích loại, này nhất chiêu sử dụng sau, dưới chân liền sẽ xuất hiện một cái đại đại băng liền quay chung quanh trụ chính mình, quan hệ thành ngoại tầng bảo hộ màng, thập phần xinh đẹp hoa mỹ, rồi lại là nhiều chỉnh tự tổ hợp phòng ngự. Lúc này nhan thu khả có chút buồn bực, này nhưng không thể so giết ma thú khi hảo luyện tập Loại này kỹ năng tưởng luyện tập đến tinh diệu, liền phải vẫn luôn sử dụng, kia muốn tiêu hao nhiều ít lam dược có thể nghĩ. Minh Bạch chính mình tưởng nhanh lên nắm giữ cái này kỹ năng, liền phải không sợ lãng phí lam dược, này nếu là ở trong hiện thực học loại này tổ hợp dị năng, nhưng không có ở trong trò chơi như thế tiện lợi, đã không có dị năng lượng liền khả năng dùng lam dược bổ mãn. Nhan Thu khả đổi tới rồi 25 cấp ma thú khu, một bên sát thú thú nhóm, một bên mở ra băng liên quang ảnh, cái này làm cho nàng có chút buồn bực chính là Không thể luyện tập xạ thủ cái thứ 2 kỹ năng. Nói đến cũng có hứng thú, ma huyễn sư kỹ năng soát mạn giá trị thuần thục độ sau, mặc khác ba cái chức nghiệp liền sẽ tự động đi theo ma huyễn sư kỹ năng đồng bộ, nhưng ở những cái đó vô dụng hoặc là không soát mạn giá trị thuần thục độ chức nghiệp, kỹ năng thượng, mang theo rõ ràng khác nhau, chờ sử dụng khi liền sẽ phát hiện, thuần thục cùng không luyện qua chênh lệch có bao nhiêu lớn. Nhan Thu Khả vốn chính là cái loại này, huấn luyện lên liền sẽ một lòng một dạ hoàn thành định ra kế hoạch mới có thể chậm tính tình. Lôi ca không nghĩ tới chủ nhân nhà mình chơi khởi cũng là như thế, còn hảo xảo bất xảo đúng là cùng nàng tự thân thực lực có quan hệ công kích kỹ năng, cái này làm cho nàng càng là sẽ không phân tâm tưởng chuyện khác. Rõ ràng ngày hôm sau còn muốn đi đi học, liền tính hôm nay cho một ngày kỳ nghỉ, cũng không nên quên, hôm nay nhưng không chỉ là ngày đầu tiên đổ bộ thế giới giả thuyết nhật tử, cũng là liên bang thống kê tinh thần biến dị giả thời điểm, mấy ngày nay liên bang công dân là sẽ từng nhóm thượng thế giới giả thuyết, chờ bọn họ hạ tuyến khi nên tinh thần biến dị liền sẽ tại hạ tuyến tinh thần thể trở lại bản thể khi phát sinh biến dị, mà khi đó liên bang đầu não liền sẽ phát hiện tinh thần khác. Thường giả, kể từ đó, muốn thống kê ra công dân lần này có bao nhiêu tinh thần biến dị giả đến không phải việc khó, đừng tưởng rằng như nhan thu khả loại này trước tiên tinh thần biến dị liền sẽ không đến phát hiện, tinh thần biến dị sau dao động cùng vốn có dao động là bất đồng, liền tính phía trước liên bang đầu não phát hiện không được, nhưng ở đổ bộ khoang nội, Tại hạ tuyến khi tinh thần thể dao động là sẽ bị liên bang đầu não bắt giữ đến. Quên ngoài thân sự nhan thu khả, cứ như vậy xoát quái xoát quái lại xoát quái. Từ lấy 19 cấp liền đi tìm 25 cấp tiểu quái nhóm phiền thoái, đến nàng hạ tuyến trước thiếu chút nữa liền 30 cấp, nếu không phải nàng hoàn thành định ra mục tiêu chính là học giỏi ba cái tổ hợp dị năng kỹ năng, đã suốt lên mạng một ngày nàng cũng sẽ không muốn rời khỏi thế giới giả thuyết Trung trò chơi thiên hạ đi. Từ đổ bộ khoang nội ra tới, nhan thu khả ánh mắt sáng ngời. Đang muốn cảm thán những cái đó kỹ năng thật sự là rất thích hợp nàng dùng khi, đột nhiên biến sát, lập tức lắc mình tiến vào không gian. Thế giới giả thuyết thời gian cùng ngoại giới thời gian là đồng bộ, nàng ở bên trong chơi 18 cái nhiều giờ trò chơi, liền tính đi nghiền ngẫm cùng luyện tập những cái đó tổ hợp kỹ năng thập phần tiêu hao nàng tinh thần lực, còn không có mãn một ngày, cũng sẽ không tiêu hao rất nàng một nửa tinh thần lực, đã có thể ở vừa mới, nàng không nghĩ tới tinh thần lực đột nhiên không còn. Tiếp theo chính là trong óc nội lại lần nữa tụ tập ra càng nhiều tinh thần lực, như thế dị biến, làm nhan thu khả bản. Năng tiến vào trong không gian muốn mượn nơi này cùng ngoại giới thời gian chinh lệch làm chính mình mau chút khôi phục không cần ảnh hưởng tới rồi ngày mai khóa. Tiến vào không gian nội nhan thu khả mặc ngọc băng mắt biến đỏ đậm, quanh thân bạo động dị năng làm nàng thân thể trợt béo chật trợ gầy, liền tính tùy thời sẽ tự bạo giống nhau, cái này làm cho vạn năng lôi ca đều phát ra cảnh báo tiếng động. Chủ nhân, mau. Ngài muốn nhanh lên không chế tốt trong cơ thể dị năng, còn như vậy đi xuống, ngài trong cơ thể những cái đó phong bế năng lượng cũng muốn đánh vỡ chúng nó phong ấn. Chủ, chủ nhân, chủ, chủ nhân, chủ nhân. Ngủ say trung tiểu thiên hồ cảm nhận được nhan thu khả thống khổ, lập tức thanh tỉnh, vốn là mới có thể tâm linh truyền âm nó, lúc này bị dọa chỉ biết một tiếng một tiếng kêu chủ nhân, nó ghé vào nhan thu khả cổ áo chỗ, một chút cũng không dám động, liền tính trên người dính đầy máu, nó đều không có động một chút. Nó có thể nhìn đến chủ nhân trên người nơi nơi đều là miệng vết thương, nó sợ chính mình động sẽ làm chủ nhân càng đau. Ta, ta biết. Nhan Thu khả như thế nào sẽ không biết, nàng thật không nghĩ tới, không có tinh thần lực khống chế dị năng sẽ lập tức bạo động lên, không đúng, liền tính không có tinh thần lực khống chế, nàng dị năng cũng không nên bạo động lên, nàng thật sự không rõ, rõ ràng hạ tuyến khi còn có một nửa tinh thần lực, như thế nào sẽ đột nhiên toàn bố biến mất, lại tại hạ một giây tụ tập càng nhiều. Loại này là nàng không chỉ là không có nghe nói qua, lôi ca cũng không biết đi, nếu là biết sao lại thế này, liền. Sẽ không chỉ cho nàng cái kia kiến nghị. Một lần nữa tụ tập ở trong đầu tinh thần lực rõ ràng là của nàng, nhưng lúc này nàng thế nhưng sử dụng không được. Thân thể thượng như bị thiên truy bách luyện thống khổ đối nàng vì nói đã là một loại thói quen, từ nhỏ vì làm chính mình thể chất tới ép góc, loại này thống khổ còn ở nàng có thể thừa nhận trong phạm vi. Làm nàng hoàng hốt chính là... Chính mình tinh thần lực như thế nào liền không thể dùng, vốn là toàn hệ dị năng, đột nhiên thiếu tinh thần hệ, mới có thể mất đi cân bằng bạo động đứng lên đi. Chưa bao giờ có lúc này như thế chật vật quá nhan thú khả, lần đầu tiên toàn thân là huyết mà ngã trên mặt đất, nàng cho chính mình tôi luyện là rất nhiều, khá vậy chưa từng có làm chính mình thành huyết người thời điểm. Này so với nàng phía trước dùng huyết tới nuôi nấng âm dương lý hỏa còn muốn xuất huyết lượng đại, toàn bộ thân thể thượng sở hữu kinh mạch đều bạo khai một đám nho nhỏ huyết động. Đây đều là dị năng bạo động mang đến hậu quả. Liên ở Nhan Thu Khả phát hiện chính mình không thể nào khống chế đã cái tự mình chính dị năng, chết lặng mà thừa nhận dị năng đem nàng trong cơ thể hủy vỡ nát ghi, không gian nội phượng hoàng tình cùng thánh liên tinh đột nhiên ánh lửa đại lượng, màu đỏ phượng hoàng nhiệt hỏa lao ra nó sở chiếm linh tinh cầu, thánh liên băng tâm hỏa cũng đồng dạng chạy ra khỏi thánh liên tinh hướng thân thể của nàng Dũng mạnh Bảo. Mấy năm trước đã bị nhị hỏa lăn lộn quá rất dài một đoạn thời gian, Nhan Thu Khả thân thể đối nhị hỏa đã sớm thích ứng. Cho nên nương Nhị Hỏa tiến vào nàng trong cơ thể khi, không có tăng thêm đối thân thể của nàng phá hư, ngược lại làm nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể Hỏa hệ dị năng cùng Băng hệ dị năng đang ở bị Nhị Hỏa áp chế cắn nuốt. Lúc này Nhan Thu Khả không để bụng Nhị Hỏa đây là muốn làm cái gì, cũng không nghĩ tới nếu là Hỏa hệ dị năng cùng Băng hệ dị năng bị Nhị Hỏa toàn bộ cắn nuốt sau, nàng đem khả năng mất đi này hai hệ dị năng, đối nàng tới nói thực lực là rất quan trọng, nhưng càng quan trọng là nàng sinh tử, chỉ cần nàng tồn tại hết thảy đều có thể trước nay. Lại nói, nhị hỏa là nàng luyện hóa quá, nếu nàng đã chết, nhị hỏa chỉ biết đi theo cùng nhau biến mất, chúng nó tất nhiên là sẽ không làm ra thương tổn chuyện của nàng, hơn nữa lấy chúng nó kêu một chút linh tính, căn bản là không thể biết cái gì đều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đương phượng hoàng nghiết hỏa cùng thánh liên băng tâm hỏa phân biệt đem hỏa hệ cùng băng hệ đều cắn nuốt hết khi, nhị hỏa không đi để ý tới còn ở lăn lộn chung mặt khác dị năng, chúng nó ở nhan thu khả trong cơ thể an tĩnh lại, không có lại đi ra ngoài ý tứ. Thiếu băng cùng hỏa hai hệ dị năng bạo động, nhan thu khả cảm giác được thân thể dễ chịu một ít, đúng lúc này, toàn bộ trong không gian cùng phong nổi lên, tựa hồ ở đêm không gian nội hết thảy đều giảo nát giống nhau, hướng về nhan thu khả này không gian chủ nhân xoan tới. Rõ ràng là có thể phá hủy hết thảy gió bao, nhưng ở tiếp xúc đến nhan thu khả thân thể khi, liền như phía trước nhị hỏa giống nhau, không có lại thương tổn kia đã chịu không nổi một chút phá làm hại thân thể, toàn ma thấm vào tới rồi thân thể của nàng nội. Đối với kia dám can đảm thương tổn chủ nhân phong hệ dị năng, bắt đầu rồi cắn nuốt, không biết có phải hay không cùng nguyên nguyên nhân, bị cắn nuốt dị năng đối cắn nuốt nó cùng hệ tự nhiên thuộc tính là không có phản kháng. Đương cùng phong đem sở hữu phong hệ cắn nuốt sau, Nhan Thu Khả phát hiện chính mình bị dưới thân thổ địa bao vây lên, mà kia chỉ ở nàng cổ áo hạ tiểu thiên hồ bị đại địa vô tình mà ném tới rồi trên mặt đất. Bị thổ bao vây nháy mắt Nhan Thu Khả kinh tủng, nàng không phải lo lắng không gian nội đại địa sẽ đối nàng làm cái gì Nàng là tưởng tượng không được mà trung thổ nếu là cũng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, như vậy khả năng thật sự làm nàng có loại phát điên cảm giác. Lôi ca vốn là lo lắng chủ nhân nhà mình, nhưng hôm nay cảm giác được rõ ràng đã thống khổ thân thể chết lặng, tinh thần nguyện ngoại, tùy thời đều có thể nhân mất máu quá nhiều mà gặp phải mất máu quá nhiều mà chết khả năng chủ nhân, thế nhưng còn có thể tại loại này thời gian làm việc riêng, nếu lôi ca có cảm tình lời nói, hiện tại không phải khí hồ máu, chính là lập tức cúng bái nó cái này thần kinh đại điều chủ nhân đi. Nhan thu khả cũng là không có biện pháp, nếu nàng chẳng phân biệt tâm, vậy càng có thể cảm nhận được tự thân thượng chuyển đến thống khổ, nói là chết lặng trừ phi nàng không có thần kinh đau. Còn thật lớn mà đem nhan thu khả bao bọc lấy sau, không có như hỏa cùng phong giống nhau mang theo thật thể rũng mãnh vào nàng trong cơ thể, lần này là một tia tinh thuần thổ hệ năng lượng thấm vào nàng trong cơ thể, không có cắn nuốt nàng trong thân thể thổ hệ dị năng, ngược lại là đem nàng trong cơ thể thổ hệ dị năng toàn bộ đuổi ra thân thể của nàng sau. Những cái đó sau lại thổ nguyên tố liền bá chiếm nguyên lai thổ hệ vị trí, đồng thời cũng đem nàng đưa về mặt đất. Cũng là lúc này, nhan thu khả lần đầu tiên thấy được lôi ca phía trước nhắc tới quá kia viên dị năng giả mới có năng lượng hạch, nàng liền ở chính mình đại nào chung, mà vốn là nên là màu sắc rực rỡ năng lượng hạch, hiện tại đã thiếu hỏa, băng, thổ, phong bốn hệ, ở năng lượng hạch bên cạnh có sau lại tiến vào nàng trong cơ thể kia bốn hệ. Đến lúc này nhan thu khả vẫn là không rõ. Chính mình không gian nội các loại nguyên tố đây là muốn làm cái gì? thổ lúc sau, tới chính là kim, chủ tinh thượng sở hữu kim năng lượng đều tụ tập lại đây, tiến vào thân thể của nàng nội, đồng hóa nguyên bản tới ở bạo động chung những cái đó kim hệ dị năng. Kim sau xuất hiện chính là thủy, dòng suối nhỏ, ao hồ, sông nước, biển rộng, sở hữu thủy tinh hoa ngưng kết thành dòng nước nhảy vào nhan thu khả trong cơ thể, luyện hóa nàng trong cơ thể thủy hệ dị năng đồng thời, cũng đem thân thể của nàng gột rửa giống nhau. Làm nàng vốn dĩ đau đớn khó chịu thân thể dễ chịu một ít. Không trung xuất hiện điểm điểm màu xanh lục quang cầu, một đám thấm vào nhan thu khả thân thể sau, làm nhan thu khả cảm giác thân thể thượng thống khổ lại giảm đi một ít, những cái đó bị thủy gột rửa sạch sẽ thật nhỏ miệng vết thương cũng ở mang theo sinh mệnh lực mục nguyên tố hạ, không ở chảy ra máu. Hiện tại nhan thu khả có chút nông, nam thuộc tính dị năng đều biến mất, nàng năng lượng hoạch chung màu sắc rực rỡ càng thiếu, cũng vào lúc này, nàng phát hiện chính mình thế nhưng có thể cảm nhận được tinh thần dao động. Bất quá, còn chưa tới nàng có thể khống chế chính tự. chương 215, sát quái nghiệp lớn, canh 2. Bạch hồ kim, tất thật là khủng khiếp. Đang ở ngược tiểu quái tất nguyện ô, trở về cái sán lạn tươi cười cấp mũ kim, dọa kim phi vũ không lập tức độn trở về thành. Khuê mục lang, kia cô gái nhỏ là ở sinh khí. Mão nhật kê, tất muốn đuổi theo thượng lao đại, đáng thương vào nhà. Tham thủy viên, bột ra tới, là nào tổ? Nguy nguyện tiến, ha ha, là chúng ta tổ đều biểu đọc Nga. Nếu nhan thu khả tại đây chỗ vùng ngoại ô giã thu khu, nhìn đến bị hơn 200 hào người trực tiếp đặt bao hết hình ảnh, nhìn bọn họ trên đỉnh đầu tên, nhất định sẽ vô ngữ nhìn trời đi, bọn họ thật đúng là sợ người khác không biết bọn họ là ai nha, ngay cả kia 53 danh còn không có chính thức tính tinh sĩ chiến đoàn các thiếu niên, trên đỉnh đầu cũng mang theo, bọn họ muốn phân nhập tiểu đội tên là đầu. Không chỉ là bọn họ tới rồi nơi này, chính là những cái đó còn ở quan sát kỳ, phân bộ ở mặt khác trường học trung sinh giả. Hiện giờ đều đã hội hợp tới rồi cùng nhau, thế giới giả thuyết toàn diện chuyển được sau, làm loại tính cách này cùng loại các thiếu niên rốt cuộc có thể ở thế giới giả thuyết chung gặp mặt, cũng là bọn họ có thể thông qua trong trò chơi hợp tác càng thêm thâm đối khả năng sẽ lẫn nhau hiểu biết. Kỳ thật toàn bộ trò chơi Thiên Hà Nội, không còn đều là chiến đoàn hoặc bạn tốt, ở tiến vào trò chơi sau, liền tìm tới rồi đối phương hợp thành tiểu đội ở bên nhau làm nhiệm vụ soát quái. Nơi này mỗi tiểu tổ nhiều nhất 10 người, chiến đoàn cấp bậc cùng nhân số cùng hiện thực vô khác biệt. Bất quá thực đáng tiếc chính là, ở chỗ này hết thể đều phải trọng tới, liền tính ngươi nguyên lai like là một đoàn đứng đầu, hiện tại ngươi cũng chỉ có thể đi bước một tới, ở không mãn 30 cấp trước, là không cần tưởng tiến đoàn. Nơi này là một chỗ so thế giới hiện thực còn muốn xuất sắc tiểu thế giới, thượng trăm cái phục vụ khu, đối sở hữu người chơi tới nói là có thể tự do thay đổi, cũng chính là như vậy, đối tinh sĩ chiến đoàn tới nói, càng là có thể tìm được nhan thu khả. Nói trở về, lúc ấy rõ ràng cũng chỉ có nhan thu khả lên tới thấp cấp. Như thế nào lại sẽ xuất hiện sùng vật tới rồi thập cấp thông cáo? Nay con muốn cảm tạ hệ thống cho nàng thập cấp khen thưởng, đó là một cái xa hoa hình đại lễ bao, mở ra sau, một bộ chưa định chức nghiệp nhưng thăng cấp trang bị, nhưng tiến hóa có thể biến hóa vũ khí, sùng vật thăng cấp đan, trăm bình hồng trăm bình lam, trọng tổ thuộc tính tạp một trường, đồng vàng 100 Lúc ấy đã làm nhan thu khả có điểm hết trô nói rồi, nàng cảm thấy lôi ca làm hệ thống khi có lô hưởng A. Phỏng chừng đã sớm nghĩ đến nàng sẽ trở thành cái thứ nhất ngắn nhất thời gian soát đến thăng cấp, liền trước tiên chuẩn bị này đó đi. Nguyên nhân không ở mặt khác, liền kia rất giống mang một kiện có thể biến hóa thành mặt khác vũ khí hình thức cơ giáp vũ khí cũng đã thuyết minh hết thảy. Chủ nhân, Lôi ca nhưng không có làm cái gì, nếu ngài trong vòng 3 ngày có người siêu việt ngài nhanh nhất thăng cấp thời gian, lần này cho trang phục đem bị khóa trụ, chỉ có hoàn thành 10 cái anh hùng bảng nhiệm vụ mới có thể tẩy bỏ. Nhan Thu khả đưa lên một cái thường, trong lòng chửi thầm liền tính khóa lại, kia còn không đều là của nàng, nàng nên bảo đảm, có thể biến hóa lại, có thể tiến hóa vũ khí liền kia một kiện đi. Chủ nhân, loại này vũ khí xác thật chỉ có một kiện, đó là người mạnh nhất thân phận đại biểu, người muốn dùng nó, cũng muốn chờ đến cái thứ nhất lên tới 30 cấp, mới có thể sử dụng, có thể tiến hóa trang bị còn có 9 bộ, cũng là cho hoàn thành đặc thù loại che giấu nhiệm vụ giả chuẩn bị. Nhan thu khả gật gật đầu xem như tin lôi ca chưa cho nàng mở cửa sau, nàng tưởng đã sớm đến cấp Nhưng không nghĩ tới này sẽ là một cái che giấu nhiệm vụ, liền như soát đến kia con thỏ vương nhiệm vụ, nàng lúc ấy chỉ là ghét bỏ tìm quái phiền thoái, cũng chỉ ở con thỏ khu soát tới rồi tăng khớp. Giống nhau nếu là làm nhiệm vụ, nơi nào sẽ chuyên môn chỉ giết một loại động vật ta? Đúng vậy, chủ nhân, lôi ca cũng không nghĩ tới ngài sẽ ở chơi trò chơi khi, đột nhiên phạm lười. Nhan thu khả trên trán xuất hiện một loạt hắc tuyến, xem ra này thật đúng là nàng chính mình sai rồi, tính tính. Chỉ cần biết rằng lôi ca chưa cho nàng mở cửa sau phải đến, chơi cho chơi, liền phải chơi cái hết thể cũng không biết, nếu là đều bị mộ trí nào an bài hảo, này còn có cái gì ý nghĩa nha. Làm người đứng xem lôi ca rất muốn nói cho người nào đó một câu, chủ nhân, nơi này cũng xem vận khí. Cho nên nói, lôi ca vẫn là có mở cửa sau đi, tuy rằng nói nó là trình tự kích phát tính che giấu nhiệm vụ tồn tại, nhưng vận khí không đủ như thế nào sẽ vừa khéo hoàn thành kia loại nhiệm vụ. Nó rõ ràng chính là quá tự tin Nhan Thu Khả vận khí bạo biểu không người có thể cướp được những cái đó che giấu nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau những cái đó đặc thù lễ bao tự nhiên đều sẽ chỉ là chủ nhân nhà nó. Cũng không biết Nhan Thu Khả muốn bao lâu mới có thể phát hiện lôi ca cất giấu bí mật này. Lễ trong bao có sủng vật thăng cấp đan, Nhan Thu Khả tự nhiên là lập tức liền cấp nhà mình Tiểu Thiên Hồ Dùng, chờ nàng lại được hai cái đại lễ bao khi, nàng cũng chỉ có thể sở sở cái mũi nhận, dù sao một cái chuyên môn cấp sủng vật lễ bao nội. Đều là cho sủng vật trang bị cùng kỹ năng thư, đồ ăn chờ mà nàng cái kia lễ bao nội đồ vật khiến cho nàng lại lần nữa hết chỗ nói rồi. Một bộ tuyết hồ trang không nói, mà khác chính là gia tăng chủ nhân cùng chiến sủng chi gian thân mật giá trị các loại đạo cụ, còn có 100 đồng vàng. Nàng có thể nói những cái đó gia tăng thân mật giá trị đạo cụ đối nàng cùng tiểu thiên hồ một chút dùng cũng không có sao. Tiểu thiên hồ căn bản là không phải trong trò chơi những cái đó thú thú nhóm, liền tính hệ thống cam chịu nó tồn tại. Cũng đem chi phân loại vì nàng chiến sủng, nhưng tiểu thiên hồ lại không phải hệ thống có thể khống chế được. Trong trò chơi bắt được chiến sủng, lúc ban đầu thân mật giá trị chỉ có 30%, mà tiểu thiên hồ cùng nàng từ lúc bắt đầu chính là mạng thân mật giá trị không nói, chính là mặt khác chiến sủng sẽ nhân chủ nhân không chiếu cố hoặc bán trao tay sẽ hạ thấp thân mật giá trị, nàng tiểu thiên hồ không chỉ là bán trao tay không được, cũng sẽ không phát sinh thân mật giá trị giảm số việc. Có tiểu thiên hồ ở. Nhan Thu Khả liền không có nghĩ tới ở trò chơi nội trảo cái chiến sủng chính mình dùng, nếu là nàng thật chảo cái chiến sùng tới dùng, Tiểu Thiên Hồ nhất định sẽ tặc bao. Đường nhìn nó hiện tại liền tính ở trong trò chơi cũng là tiểu ngủ thần một quả, đã có thể nó kia dính người điểu tính cũng có thể nhìn ra tới, vật nhỏ này tuyệt đối sẽ không làm mặt khác thú thú tới chia sẻ nó chủ nhân. Lôi ca, những cái đó chiến sủng đồ ăn đối Tiểu Thiên hữu dụng sao? Chủ nhân, liền tính Tiểu Thiên Hồ không phải hệ thống sản vật, những cái đó nó vẫn là dùng thượng. Trang bị cũng có thể dùng Lúc này nhan thu khả minh bạch Liền như nàng có thể sử dụng hồng dược lam dược giống nhau Tiểu thiên hồ liền như một cái khác Người chơi giống nhau Cũng là có thể dùng trong trò chơi đạo cụ Sơ sơ cổ áo hạ ngủ thơm ngọt tiểu ra hỏa Nhan thu khả trực tiếp điểm đánh Truyền tống hồi chủ thành truyền tông quấn Không có đến thập cấp trước nghiệp trước Người chơi là không có khả năng đi vào chủ thành Như vậy đối không nghĩ bị người phát hiện Nhan thu khả tới nói vừa lúc Toàn bộ như đường tống thời kỳ hoàng thành giống nhau chủ thành Nhan Thu Khả đã đến làm này không có một bóng người trên quan đạo có một tiêu nhân khí, nàng cơ lạc mở bản đồ, tìm được rồi chuyển chức trưởng lão, quyết đoán địa điểm đánh lôi kéo. Nàng trước mắt xuất hiện chỉ biển báo giao thông, làm nàng không cần lãng phí thời gian là có thể đi gần nhất lộ tới chuyển chức trưởng lão nơi đó. Đối mặt rất giống hạ lão chuyển chức trưởng lão, Nhan Thu Khả ở trong lòng đưa lên một cái xem thường cấp lôi ca. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi tới rồi thấp cấp, ngươi muốn học tập cái gì trức nghiệp kỹ thuật? Xin hỏi đều có cái dạng nào trước nghiệp Dược sư, kiếm khách, thích khách, dị năng sư, chiến sĩ, xạ thủ. Nhan thu khả nghĩ đến chính mình hiện tại là cái manh mội tử bề ngoài, cũng liền dược sư, dị năng sư cùng xạ thủ còn thích hợp nàng. Dược sư đó chính là vũ em một quả, chính mình tăng lên lên sẽ chậm hơn rất nhiều. Dị năng sư là sở hữu chức nghiệp trung soát quái nhanh nhất, sạ thủ viễn trình công kích thương yêu, phát hiện chính mình có chút tưởng ba cái đều học. Nhan thu khả rất muốn tự hỏi một câu, nàng có phải hay không quá lòng tham khi, liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng người chơi mạc ly phát hiện che dấu chức nghiệp ma huyện sư, người chơi mạc lý hay không thành ma huyện sư. Nhan thu khả có chút tiếp thu bất lương mà chấp chấp đáng yêu manh manh mắt to, nàng chỉ là tùy tiện ngẫm lại cũng có thể tính phát hiện che dấu chức nghiệp sao. Chủ nhân, ngài là ở cùng chuyển chức trưởng lao đối thoại chung, không có đóng lại đối thoại cửa sổ trước, chỉ là tưởng cũng sẽ chuyển tới đối phương nơi đó. Ma huyện sư là cái gì? Chuyển chức trưởng lão tiểu gia hỏa, đây chính là cơ hội tốt. Ma huyễn sư là dược sư, dị năng sư, xạ thủ tổng hợp ở bên nhau một loại chức nghiệp, không chỉ là có thể học tập 3 loại chức nghiệp kỹ năng, còn có ma huyễn sư bản chức kỹ năng nhưng học, ở che giấu chức nghiệp chúng, ma huyễn sư là cường hạn nhất chức nghiệp, chính là kỹ năng đều là nhất tinh diệu. Một lần học 4 loại, kia phải dùng nhiều ít kỹ năng điểm A. Tiểu ra hỏa cái này người liền không cần lo lắng, che giấu chức nghiệp là một mang 3 kỹ năng điểm cách dùng, chỉ cần ngươi thắp sáng hoặc gia tăng che giấu chức nghiệp kỹ năng là được. Cùng chi tướng đối ứng mặt khác ba cái chức nghiệp, kỹ năng cũng sẽ đi theo đồng bộ thắp sáng hoặc gia tăng cấp bậc. Nhan Thu Khả nghe thế liền an tâm, nàng nhưng không nghĩ lựa chọn Ma Huyễn sư, đến cuối cùng cái nào chức nghiệp đều không có học tinh, vậy thật sự thực mất mặt, nghĩ vậy, nàng đột nhiên nghĩ đến, ba cái cùng loại chức nghiệp sẽ tạo thành một cái che giấu chức nghiệp, đó có phải hay không kiếm khách, chiến sĩ, thích khách cũng là một cái che giấu chức nghiệp. Tiểu Gia Hỏa ngươi thực thông minh, đó là dũng mãnh phi thưởng giả chức nghiệp. Truyền chức nghiệp trưởng lão Che dấu chức nghiệp không có khả năng chỉ có này hai loại đi. Tiểu gia hỏa cảm thấy nào? Những cái đó tất cả mọi người có thể học nghề phụ có phải hay không cũng có che giấu chức nghiệp tồn tại. Ha ha ha, ta nơi này chỉ có chức vị chính nghiệp nhưng học tập, nghề phụ việc, ngươi liền phải đi kia chuyên nghiệp nhân sĩ hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi còn không có lựa chọn chức nghiệp, ngươi hay không muốn trở thành ma huyện sư? Đúng vậy. Đối phương tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn tươi cười đã làm nhan thu khả minh bạch chính mình đoán đúng rồi. Đương nàng đồng ý trở thành ma Huyễn sư khi, lại lần nữa nhận được hệ thống nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng người chơi trở thành trò chơi thiên hạ duy nhất một vị ma huyện sư. Không có nghe được cho khen thưởng, cái này làm cho nhan thu khả an tâm không ít, cấp thứ tốt quá nhiều, nàng đều có chút không tiếp thu được. Phải biết rằng, chính là chuyển chức nghiệp sau sở phải dùng chức nghiệp trang bị, nàng ba lô hiện tại cũng đã có hai bộ, còn có một phen lịch thiên cấp thần khí, đồng vàng liền có 1.200, nếu là lại cấp mặt khác. Vậy không phải bị bánh có nhân tạp trung cảm giác, đó là bị liên bang chiến hạm tạp thành bánh cảm thụ đi. Ai đều đối đưa tới cửa chỗ tốt cảm thấy kinh hỷ, nhưng ai đều minh bạch đến không đổ vật lấy nhiều, cũng sẽ cảm giác được khủng hoảng, ai đều minh bạch bầu trời không có tặng không chỗ tốt sự. Liên tính là trò chơi Nhan Thu Khả cảm thấy cũng không thể có chỗ lợi đều gần một nhà sự mới đúng. Lúc này Nhan Thu Khả phát hiện thế giới toàn bình nơi đó không xuất hiện này thông cáo, đương hỏi chuyển chức trưởng Lao mới hiểu được. Ở sở hữu che dấu chức nghiệp không có toàn suất hiện khi, này còn chỉ có bị trở thành bí mật cất dấu, chính là nàng bản thân đều không thể đối ngoại nhắc tới cùng chi có quan hệ sự, hơn nữa liền tính nàng từng nói, cũng là không có khả năng, nếu nhân nàng nhắc nhở biết việc này, kia không chỉ nàng chức nghiệp sẽ về lúc ban đầu một lần nữa lựa chọn trước. Nghiệp khi, chính là bị cho biết người cũng mất đi khả năng trở thành che dấu chức nghiệp giả tư cách. Đây là lôi ca thiết kế ra trò chơi, nàng tất nhiên là minh bạch, lôi ca như thế thiết kế. Liên tính là ở trong hiện thực cũng là sẽ chú ý không cho loại sự tình này phát sinh, vừa lúc nàng cũng không có nếu có thể cái gì trò chơi công lược ý tưởng, liền lấy nàng lúc ban đầu làm Lôi ca làm ra trò chơi này nguyên nhân, Lôi ca cũng sẽ không làm các người chơi có gần lộ có thể đi, muốn tìm lối tắt, Lôi ca sẽ chỉ làm bọn họ mỗi một bước đi càng gian nan. Chờ nàng cởi lộc mở ba lô, nhìn đến kia hai cái đã tự động chuyển thành đôi ứng chức nghiệp trang bị khi, nàng tưởng lệ mục, Lôi ca này cũng quá hấu người đi, như vậy rõ ràng chức nghiệp trang bị Ai nhìn đến đều sẽ phát hiện nàng chức nghiệp bất đồng đi. Chủ nhân, người thay trang bị liền minh bạch. Nhan Thu Khả nghe được Lôi Ca nhắc nhở, đến là không có lập tức liền thay kia bộ nhưng trưởng thành hình huyễn diễm trang phục, trước thay đánh con thỏ vương được đến cái kia tên là ma ảnh trang phục. Ma huyễn sư chức nghiệp trang bị đều là tử kim sắc, vừa thấy liền biết cùng mặt khác chức nghiệp bất đồng, dược sư là thuần trắng sắc, kiếm khách chính là màu xám bạc, thích khách chính là màu đen, chiến sĩ chính là đạm kim sắc, xạ thủ xanh biển, dị năng sư nhan sắc là tạp. Bất đồng dị năng thuộc tính, quần áo nhan sắc liền cùng bọn hắn lựa chọn thuộc tính giống nhau. Như lựa chọn thủy thuộc tính dị năng sư, hắn trang bị chính là thiên lam sắc, hỏa hệ dị năng sư chính là hỏa hồng sắc, lôi hệ tự nhiên chính là màu tím. Ma huyện sư tử kim sắc, so với chỉ một màu tím còn muốn thấy được, đặc biệt là kia hai bộ trang bị hình thức càng là làm người vừa thấy chính là tinh phẩm A. Áo choàng toàn ảnh hoa lệ. Áo trên, đêm ảnh hoa lệ. Tời bỏ hoa trang, không sợ hoa lệ ho Thánh đêm hoa lệ, vật phẩm trang sức, đồ trang sức, hoa thai, cổ sứ, eo sứ, vũ khí, ma ảnh trường trượng hoa lệ, băng diễm trường cung hoa lệ, đặc thủ, ma ảnh cánh hoa lệ, nhưng bay lượng. Vốn đang có chút buồn bực hình thức cùng nhan sắc hiện đột hiện nhan thu khả bị này một bộ tinh phẩm làm cho chỉ thở dài, ngược lại lại ở nhìn đến này bộ hoa lệ bản trang bị là có thể tùy ý thay đổi thành nàng có thể sử dụng 4 cái chức nghiệp trang khi trong lòng an tâm một chút đang chuẩn bị đem trên người trang bị thay đổi thành dị năng sư trang bị khi, một cái nhắc nhở xuất hiện ở nàng trong thai. Đinh! Người chơi mạc ly còn không có lựa chọn muốn học dị năng khác hệ, thỉnh lựa chọn hảo khác hệ sau lại thay đổi trang phục. Cảm giác đau đầu nhan thu khả, không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn không gian hệ, đương nàng thay đổi hảo trang phục khi, liền hối hận, nàng không nghĩ tới không gian hệ như vậy đến lôi ca hậu ái, thế nhưng là trong suốt màu trang. Nói là trong suốt đi, lại sẽ không nhìn đến quần áo hạ thân thể Nhưng rõ ràng lại mang theo trong suốt sáng giỏi, hoa lệ làm nhan thu khả lệ mục Chủ nhân, ngươi này trang phục vốn chính là hoa lệ bản. nay vừa nhắc nhở, nhan thu khả run sợ run, nàng càng muốn khóc, nhân ra là thay đổi chức nghiệp muốn chính mình đánh quái thăng cấp kiếm tiền đổi trang bị. Nàng đây là có hảo trang bị xuyên ra tới chính là trói lõi mà làm mọi người biết nàng là ai à, vừa thấy không phải minh bạch, nàng chính là cái kia để tài trung đại thần. Lại xem một khắc chồng lên quý hiếm hai chữ, nàng còn không rõ kia bộ trưởng thành hình trang phục là so hoa lệ còn muốn cao cấp mặt hàng. Chủ nhân, quý hiếm là độc hữu mỗi cái chức nghiệp chỉ biết có một bộ, ngươi một lần chiếm bốn cái chức nghiệp độc hưu trang phục. Nghe được lời này, nhan thu khả như thế nào cảm thấy nàng tựa hồ ở kia lãnh ngạnh trong thanh âm, nghe được một kia ý cười ở trong đó nha. Không thể không nói, mỗi chỉ chân tướng, lôi ca lúc trước thiết kế ra những cái đó tinh mị trò chơi trang bị khi, chính là hy vọng toàn đến chủ nhân nhà mình trong chén mới hảo, hiện giờ chủ nhân nhà mình chiếm một nửa Này đối lôi ca tới nói chính là chuyện tốt đi. Nhan thu khả ngẫm lại chính mình như vậy có phải hay không quá thấy được, nhưng tùy nhớ tưởng tượng, hiện tại đều không có thập cấp người chơi, liền tính nàng thân thành như vậy, cũng sẽ không có người nhìn đến, kia chờ hạ liền đi soát quái hảo. Chủ nhân, ngài không tiếp nhiệm vụ sao? Phiền thoái. Chủ nhân, ngài quên chuyển chức nghiệp sau, nhiệm vụ có thể ở trực tiếp ý niệm nhận sao? Nhan thu khả không lời nào để nói, nàng là bị chính mình này hai bộ trang bị cấp làm cho đầu góc quay cuồng. Mới nhất thời quên mất việc này, Lôi ca, ta đã biết. Lập tức đem có thể tiếp nhiệm vụ một lần toàn tiếp sau. Nhan Thu khả lại lần nữa nhìn mắt đã đại biến dạng ba lô. Người chơi lúc ban đầu ba lô vốn chính là vô hình không gian. Bên trong chỉ có 20 cách, mỗi một cách có thể phóng đồng dạng vật phẩm 100 kiện. Phía trước nàng trang phục còn không có nhân không tuyển chức nghiệp chính thức mở ra khi. Chỉ chiếm dụng hai cái cách, nhưng vừa mới lựa chọn hảo chức nghiệp sau. Chúng nó liền tự động mở ra, còn hảo nàng tới rồi khi thập cấp khi. ba ghi. Gia tăng rồi 10 cái cách nếu không liền nàng hai trang phục là có thể nhân 3 lô không đủ không thể toàn bộ mở ra ở nàng không có lựa chọn không gian hệ trước ba lô nội không sai biệt lắm chính là mãn hiện tại lại xem nguyên bản 30 cách lập tức phiên gấp đôi thành 60 cách không nói nàng còn có thể cảm giác được chính mình còn có một cái không gian nơi đó trống chân cái gì cũng không có giống như là một cái cấm không gian giống nhau lập tức nàng đem 3 lô nổi là một kiện trang bị đều chuyển tới không gian nội liền phát hiện kia một bộ nhưng trưởng thành trang bị cùng vũ khí tự động về đến một góc, xung vật trang bị ở nó bên cạnh tách ra chiếm một tiểu khu, xem ra nàng cái này không gian cũng có thể tự động sửa sang lại, như vậy đến là phương tiện nàng. Chờ học tập kỹ năng khi, nàng mới phát hiện thập cấp không gian hệ chẳng khác nào trong hiện thực một bậc không gian hệ, không có gì lực công kích kỹ thuật, mà dược sư kỹ thuật, vừa thấy, Nhan Thu khả hết chỗ nói rồi, này còn không phải là đem quan hệ dị năng giả đơn chia làm một cái chức nghiệp. Nay cũng không cần phải nói Một bậc quan hệ dị năng giả cũng là không có gì dùng, còn hảo xạ thủ này chức nghiệp cùng dị năng không quan hệ, đến là có thể cho nàng hảo hảo học tập hạ. Cái này làm cho vốn dĩ đổi hảo dị năng sư trang bị nhan thú khả, lại đem ma ảnh trang phục thay đổi thành xạ thủ xanh biển trang phục. Đồng dạng là hoa lệ bản một thân xanh nước biển y dề trang, trên tay nguyên bản trong suốt màu sắc rực giữa trưởng trưởng đã đổi thành băng diễm trường cung, còn hảo nhan thu này bốn loại chức nghiệp chung có ba loại chức nghiệp đều là sử dụng trường tr Mỗi lần thay đổi trưởng trượng chỉ thay đổi nhan sắc là được, nếu là như đổi băng diễm trường cung giống nhau, mỗi thay đổi một loại chức nghiệp, liền phải đổi ngang nhau chức nghiệp vũ khí, như vậy nhan thu khả ba lô liền phải vẫn luôn có ba. Cái ố vương phong thay đổi khi muốn thay đổi vũ khí. Bối hảo băng diễm trường cung, nhan thu khả đem vừa mới học tập ma huyễn kỹ thuật cùng xạ thủ kỹ năng xem xét một chút, không nghĩ tới ma huyễn kỹ thuật, mới một bậc kỳ là có thể có quần công loại, vẫn là mang bị động bạo kích. Xem ra này che giấu chức nghiệp thật đúng là thuần khiết trò chơi nhân vật Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại chương 217, che giấu tam thế bí mật, canh 1 Chính mình dị năng chính mình không thể khống chế Còn đem thân thể của nàng lăn lộn như thế thảm Cái này làm cho nhan thu khả tại thân thể dễ chịu chút sau Liền có loại phát điên phẫn nộ Lúc này nơi nào sẽ có cho nàng phẫn nộ cùng tự hỏi thời gian Liền thấy lôi Đỉnh sơn tiếng sấm điện thiểm Thật lớn lôi long lao ra lôi đình sơn Trực tiếp hướng về Nhan Thu Khả tập tới, đem nàng phách ngoại tiêu lý nột, mới bị thủy mục hai nguyên tố tu bổ quá thân thể, lúc này càng không xong. Ở chính mình không gian nội, đối chính mình vốn dĩ đều có thể không chế sở hữu nguyên tố, toàn chạy tới nàng trong cơ thể cảm thấy không có cách, chính là này hung tàn lôi nguyên tố, như vậy bưu hạn đánh sâu vào đều không có đem nàng dây thành cho, đã nói lên nó không muốn thương tổn nàng, chẳng qua, thân thể của nàng còn thừa nhận không được nó toàn bộ nguyên tố lực, mới có thể mang đến như thế thảm hậu quả. Nhan thu khả ở trong lòng an ủi chính mình, là nàng thể chất còn chưa đủ cường, này không thể trách mỗi lôi nguyên tố, không thể trách, thật sự không thể trách, nhưng nàng như thế nào chính là tưởng đem kia lôi Đỉnh sơn ném ra không gian A. Đang nghĩ ngợi tới có phải hay không nên kết thúc ghi, trước mắt đột nhiên ánh sáng toàn vô, lúc này nếu nhan thu khả còn không rõ làm sao vậy, nàng liền không phải toàn hệ dị năng, giả, không có quang, đó chính là hắc ám, xem ra lần này tưởng ở nàng trong cơ thể an ra chính là ám hệ. Á Nguyên Tố đi vào nàng trong cơ thể, không phải đi cắn nuốt cùng Nguyên, mà là cùng quang hệ dị năng truyền đấu ở bên nhau. Cái này làm cho vốn là bị lôi Nguyên Tố kia một phách thương càng thêm thương nhan thu khả gia tăng nhiều lần, thiếu chút nữa kiên trì không được, đau ngất xỉu đi, còn hảo cường Hãn sức chịu đựng cùng đã thói quen thống khổ nhan thu khả đến là còn có thể thừa nhận loại này đau. Vốn dĩ cho rằng phải đợi Á Nguyên Tố đem quang hệ dị năng đều nuốt sau, mới có thể xuất hiện quang Nguyên Tố, thế nhưng liền ở trong tối Nguyên Tố nuốt một nửa quang hệ dị năng khi, Không gian lượng như ba ngày, Nhan Thu Khả trong thai truyền đến sở hữu trên tinh cầu sinh vật nhóm kêu rên, cái này làm cho đã bị ngược vô cảm Nhan Thu Khả rất muốn phun rầm dĩ, thánh thuần quang nguyên tố gì so ám nguyên tố còn muốn theo co công kích tính nha, này hai nguyên tố có phải hay không phản a Không đợi Nhan Thu Khả nhiều phun dầm dĩ hai câu, trong cơ thể cũng đã nhân quang nguyên tố dũng mãnh vào bắt đầu rồi quang nguyên tố đối ám hệ, á nguyên tố đối quan hệ cắn nuốt đại chiến, còn hảo vốn tưởng rằng hố cha quang nguyên tố không ở thánh thuần Thành lực sát thương thật lớn biến dị nguyên tố, không nghĩ tới, quang nguyên tố là bị thương nàng không gian nội sinh vật nhóm, nhưng đối nàng thật đúng là ôn nhu thực. Thế nhưng muốn cắn nuốt ám hệ đồng thời, còn chữa trị thân thể của nàng, làm nàng cảm giác được gấm áp không ở đau đớn. Quang nguyên tố cùng ám nguyên tố an tĩnh lưu tại nàng trong cơ thể sau, thân thể đã không ở đau đớn nhan thu khả phát hiện chính mình vẫn là không thể động một chút, lúc này nàng cảm giác được có trong suốt năng lượng nhẹ nhẹ thấm vào thân thể của nàng nội. Nàng vốn đang tưởng không phải không gian hệ cũng muốn xui xẻo bị nuốt khi phát hiện chính mình tinh thần lực đã có thể không chế. Cái này làm cho nàng lập tức vận dụng tinh thần lực xem xét thân thể của mình, cùng không gian có hay không cái gì biến hóa, như thế không gian hệ cũng bị nuốt. Nàng không chỉ là đáng tiếc không gian nội sinh vật cùng vài thứ kia, nàng càng lo lắng chính là còn ở không gian nội tiểu thiên hồ, lôi mang, ngân mang, kim mang, chiến mang, giáp mang, lôi ca nàng là không cần lo lắng, lôi ca là cùng nàng linh hồn khế đước. Chỉ cần linh hồn của nàng còn ở Lôi ca liền sẽ không có biến mất Tinh thần lực ngoại phóng Chỗ đã thấy hết thảy Làm nhan thu khả quên mất tự thân chật vật Có chút dại ra mà đối diện xem đến không gian kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng Nàng cái thứ nhất xem chính là tiểu thiên hồ thế nào Phía trước còn có thể nghe được nó tâm linh dẫn âm Nhưng tự hắc ám buông xuống sau Tiểu ra hỏa liền không có thanh âm chuyển đến Đương nhan thu khả tinh thần lực tìm được tiểu thiên hồ khi Phát hiện nó là bị á nguyên tố bao vây ở một cái tiểu hát phao nội không có đã chịu sau lại quang nguyên tố ảnh hưởng, chẳng qua, hiện tại nó đã lâm vào hát cám ở cảnh trong mơ, xem kia xúc thành một đoàn, thường thường thường xót một tiếng bộ ráng, liền biết nó cảnh trong mơ không phải rất tốt đẹp. Nhan thu khả minh bạch, tiểu gia hỏa là ở lo lắng nó, nhưng hiện tại nàng tinh thần lực còn không thể tiến vào kia hát phao nội, lôi mang, chiến mang chúng nó đều không có việc gì, khả năng chúng nó không phải vật còn sống nguyên nhân đi, nhìn nhìn lại toàn bộ không gian, sở hữu sinh vật đều ở kia lượng như ban ngày quang Sáng mù mắt mắt bị mù, ma thực cũng đều héo héo liền phải làm chết, thổ địa ngoại phiên, mặt cỏ toàn khô, cây ăn quả đứt gãy, trên cây những cái đó mau thành thuộc quả. Tử cũng đều hủy hoại. Đồng ruộng rau dưa nhà cái toàn xong rồi, dòng suối nhỏ biển rộng chúng con cá, tuân, hải sâm chờ sinh vật đã chết một mảnh lại một mảnh. Vốn dĩ nhan thu khả còn tưởng rằng chỉ có cuối cùng quang nguyên tố lực sát thương đại, hiện giờ xem tới, không gian nội sở hữu nguyên tố đều tham một chân, đem nàng không gian hủy hoàn toàn thay đổi Liên tính là nàng tưởng cứu đều không thể đi Đúng lúc này, nàng mới chú ý tới Tiến vào trong cơ thể trong suốt năng lượng không phải không gian nguyên tố Mà là thời gian Không nghĩ tới thời gian cũng có nguyên tố Sẽ phát hiện điểm này Vẫn là bởi vì nàng cảm giác được quanh thân thời gian lúc nhanh lúc chậm Mới biết được thời gian cùng tinh thần đều là trong suốt sắc khi Nàng trong đầu chuyển đến một tiếng lưu ly vỡ vụn giòn vang Làm nàng lập tức thu hồi ngoại phóng tinh thần lực Nội coi xem xét khởi trong đầu có cái gì vỡ vụn Đương nàng kinh ngạc mà nhìn đến kia đã bị bất thời giờ sở hữu hệ dị năng dị năng hoạch tinh vỡ vụ khi, nàng đầu có chút vượng, không đúng rồi, không gian hệ không phải còn ở sao. Lúc này nàng đột nhiên lại nghĩ tới, nàng không gian hệ là nguyên cùng linh hồn, là so trong cơ thể sở hữu dị năng đều phải cao cấp tồn tại, chính mình sẽ không đối nàng làm ra cái gì tới, vừa mới nàng còn tưởng rằng là toàn hệ dị năng bạo động, hiện tại ngẫm lại nếu là không gian hệ cũng đi theo bạo động, nàng nơi nào còn có thể bình yên mà ở trong không gian đái lâu như vậy. Yên tâm lại, biết không gian là vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng khi, nàng hiện tại liền có chút lo lắng phải dùng bao lâu mới có thể khôi phục không gian nguyên sinh thái. Cảm giác được thân thể năng động, nhan thu khả liền tưởng tế cha hạ nàng năng lượng hoạch tinh như thế nào sẽ toái nguyên nhân. Nhưng mà đúng lúc này, nàng phát hiện những cái đó an tĩnh đại ở nàng trong cơ thể nguyên tố bắt đầu hướng về nguyên lai đợi năng lượng hoạch tinh chỗ tụ tập. Lúc này nàng cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn sở hữu nguyên tố tập trung sau Bắt đầu rồi dung hợp, nhìn một chút dung hợp chung nguyên tố nhóm, nhan thu khả đột nhiên nhớ tới có câu kêu, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp nói, phía trước toàn hệ dị năng nhìn như là hợp ở bên nhau, nhưng từ năng lượng hoạch tinh nhan sắc liền có thể nhìn ra, chúng nó rõ ràng chính là các chiếm một phương, hiện tại xem những cái đó đã dung hợp ở bên nhau nguyên tố, chuyển hôi hỗn độn chi màu xám, đây mới là chân chính dung hợp ở bên nhau đi. Làm nàng không rõ chính là Là cái gì nguyên nhân làm nàng dị năng đều bị này đó càng cao cấp nguyên tố năng lượng thay thế, lại là cái gì khiến cho lần này năng lượng thoát biến. Đang nghĩ ngợi tới khi, nhan thu khả trong cơ thể nguyên tố đã dung hợp tới rồi một nửa, nàng cảm giác được có cái gì tin tức tựa muốn truyền cho nàng, đó là không gian mỗi lần truyền thừa tin tức khi cảm giác, nhưng hiện tại, không gian truyền đến tin tức quá mức mỏng manh, nàng thế nhưng tiếp thu không đến. Vì nhanh hơn sở hữu nguyên tố dung hợp, nhan thu khả tính hạ tâm tới không ở nghĩ nhiều bắt đầu làm chính mình tinh thần lực dung nhập nguyên tố chung, đúng lúc này, Nhan Thu Khả mới hiểu được, chính mình thiếu chút nữa liền đem chính mình hố, phía trước nàng nhân có thể khống chế tinh thần lực, liền vẫn luôn đều làm tinh thần lực không cần thoát ly nàng khống chế, đưa nguyên tố nhóm đều dung hợp khi, nàng cũng không nghĩ tới tinh thần lực liền tính không phải nguyên tố thể cũng là nàng. Khống chế những cái đó năng lượng quan trọng bộ phận sự, thiếu chút nữa khiến cho lần này nguyên tố dung hợp thất bại. Tinh thần lực dung nhập nhanh hơn nguyên tố dung hợp, cũng không biết trong không gian dùng bao lâu. Chờ Nhan Thu Khả ở có mặt khác cảm giác mà, dung hợp đã tới rồi kết thúc. Trong đầu lúc này xuất hiện một cái màu xám nguyên tố lốc xoáy, nó xoay tròn không phải thực mau, lại mang theo quần quận uy năng. Lúc này Nhan Thu Khả mặt khác toàn thân thoải mái tràn ngập lực lượng, đúng lúc này, trong đầu một tiếng như cổ xưa hồng hoang thở dài chi âm chuyển vào Nhan Thu Khả nội tâm khi, Nhan Thu Khả cảm giác được pháp tắc chi lực, cùng thời gian, Nhan Thu Khả không biết chính là, nàng quanh thân sáng lên trong suốt vòng sáng, từng vòng về phía bên ngoài ôi, cho đến Đem toàn bộ không gian bao trùm, mà những cái đó kéo dài xuất hiện trong suốt vòng sáng nơi đi đến, không gian nội nguyên bản bị thảm không thành bộ dáng sinh vật cùng địa phương, đi theo khôi phục nguyên trạng. Chim chóc lại phi ở không trùng, con cá còn ở trong nước dung ngoạn, ra cầm nhóm mang theo hấu tể tìm kiếm mỹ vị nôn thảo, các con vật ở trong rừng chạy vội, ma thực bay mua chúng nó dây đằng hoặc cánh khô, biến dị thú giống giận ở đỉnh núi, không gian nội, chủ tinh, nguyên thái tinh, phượng hoàng tinh, thánh liên tinh, ly hỏa tinh, lam tinh. Hoàng tinh đều khôi phục như phía trước bộ ráng, như vậy không gian, tựa hồ phía trước sự chưa từng phát sinh qua giống nhau. Bất quá, nếu ngươi tinh tế cảm thụ, liền sẽ phát hiện phượng Hoàng tinh cùng thánh liên tinh thượng băng viêm cùng nghiết hỏa ảm đạm một ít. Ở sở hữu huyết thể đều khôi phục khi, mở to mắt nhan thu khả lắc mình tới rồi vây tiểu thiên hồ hát phao chỗ, nàng vươn tay nhỏ nhẹ nhàng một chút, kia ngâm đen bọt khí biến mất, một thân huyết sắc tiểu thiên hồ vững vàng mà rơi xuống tay nàng trong lòng. Vốn là ngủ say tiểu gia hỏa ở cảm giác được nó quen thuộc hơi thở cùng độ ấm sau, không ở xuất phát tinh tế gì, hồ đồng chầm rãi mở, đối thượng một đôi mặc ngọc băng mắt. Chủ nhân, tiểu thiên không có việc gì. Nhan thu khả biết tiểu gia hỏa có bao nhiêu lo lắng nàng, liền như vừa mới ở nàng mở mắt ra nháy mắt, cảm nhận được đến từ lôi ca hệ thống quét ngắm giống nhau. Đến bây giờ lôi ca cũng không có phát ra bất luận cái gì thời gian, nàng biết lôi ca là lo lắng nàng lần này dị thường, có thể hay không ảnh hưởng đến nàng. Đang ở toàn lực mà kiểm tra phân tích chung. Chủ nhân. Ngoan, tiểu thiên ta ở. Chủ nhân. Tiểu thiên không khổ sở, ta không có chuyện. Chủ nhân. Biết lúc này mới sinh ra tiểu gia hỏa là thật sự bị phía trước sự sợ hãi, nhan thu khả một bên an ủi nó một bên hướng về suối nước nóng đi đến, nàng cùng tiểu thiên hồ đều phải hào hảo.